tận thế tân thế giới chương tám trăm tám mươi b ố thần ấn chi tranh năm mấy chục bóng người chia làm hai nhóm một nhóm quay đầu lại nhóm còn lại lao tới rõ ràng là có ý định kiềm chế đám người ngô minh muốn mật báo không có cửa đâu tam bảo thấy thế lập tức là nhảy lên một cái vung thiết bổng đập nát chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên không những d ị tộc nhân này rõ ràng không biết tình hình cũng không biết ba người ngô minh lợi hại đánh giá là về sau mới đến nếu như bọn họ tận mắt thấy ba người ngô minh bị tứ đại linh tộc vây công cũng có thể thông dong thoát đi thì sẽ không lỗ mãn như thế thật tiếc trên đời này không có thuốc hối hận người bay xuống sững sờ nhìn tam bảo đập nổ tung phi thuyền của họ sau đó tàn sát từng đồng bọn cuối cùng chỉ còn lại một số người bị kéo xuống thẩm vấn ngay sau đó tam bảo liền t ra khảo đối phương tứ đại linh tộc sau khi tiến vào thế giới tế đàn lập tức đưa ra phần thưởng truy nã ngô minh cho dù là chết bắt hay cung cấp thông tin đều có thể nhận được phần thưởng lớn hầu như là đoạn tuyệt khả năng tồn tại ngô minh tìm kiếm đồng minh và phần thưởng này chỉ đối với ngô minh hiển nhiên còn có ý ly g i á n kerrigan và tam bảo rõ ràng nếu họ thông minh sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với ngô minh miễn cho tai vạ tới cá trong chậu mặt khác cũng có ý tứ phòng ngừa t r e o chọc tới linh vĩ tộc và bộ tộc phù sư chỉ là loại thủ đoạn này hiển nhiên vô dụng kerrigan không thể mặc kệ ngô minh tam bảo căn bản là vì tổn sư mà đến kerrigan đạo sư nói cái gì thì hắn làm cái đó chắc chắn sẽ không có hai lời tình hình đúng như dự đoán tứ đại linh tộc đã tạo thành xu thế chung dưới áp lực cao và phần thưởng khổng lồ như vậy sẽ không có ai giúp đỡ chúng ta không chỉ không hỗ trợ một khi có người phát hiện chúng ta thì nhất định sẽ thông báo cho tứ đại linh tộc ngô minh nói xong nói thẳng với tam bảo tam bảo nói thật n g ư ờ i đi theo chúng ta cũng không có ích lợi gì hiện tại rời đi cũng không muộn linh vĩ tộc của ngươi cũng ở đây vì thần ấn nhưng ta nhất định phải lấy được thần ấn cho nên ý tứ ngô minh rất rõ ràng anh không những không có thể tự mình báo đáp cho tam bảo lại càng không thể giao thần ấn cho đối phương lần trước ngô minh đã muốn nói ra chỉ là không ngờ tam bảo lại trực tiếp mắng huyền hạm tuy ngô minh rất khâm phục nhưng anh coi tam bảo như một người bạn những gì cần nói thì vẫn phải nói tam bảo không quan tâm tứ linh tộc là cái thá i gì chọc giận ta thì một gậy đập tức ta kerrigan h thì ô n ngươi tổng g gì, sợ sợ sư, tiểu tử ngươi sợ cái quái x m a ta có d cười bỏ qua ngô minh cũng cười không sợ cũng tốt nhưng ta không thích nợ ân tình nếu sau này ngươi gặp khó khăn thì cho dù có bao nhiêu phiền toái ngô minh ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ không cần đùa à tam bảo ta cóc sợ thằng nào làm gì đến phiên ngươi giúp ta tam bảo một mặt tự kiêu Tự hồ có thể khoe khoang trước mặt tổn một rất tự thì tổn một Tam hồ khoe khoang chuyện khiến hắn rất tự hào. Không ngờ hắn khích hắn mạnh có cười. càng ngày càng nói đó nói xong Bảo. vừa ngờ nở nụ lớn ngày miệng. sư sư với là là lệ lẽ Đây đối Vì đã nhị tổ thiên sư nói với ngô minh nói chung trong tế đàn thần ấn cũng có rất nhiều mảnh vỡ nằm rải rác ai vào thế giới tế đàn cũng sẽ nhắm vào thứ này nhưng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một phen tranh đấu ngô minh trước đây gặp phải may mắn thu thập đủ mảnh vỡ không cần tranh đoạt mảnh vỡ đó với người khác có thể đi thẳng đến chính giữa tế đàn ngưng tụ thần ấn chỉ có điều nơi ngưng tụ thần ấn luôn có các cao thủ tụ tập thậm chí còn có một số cao thủ dị tộc nhân đã ẩn náu hàng nghìn năm bọn họ cũng không thu thập mảnh vỡ gì cả bọn họ chỉ chờ người khác tới ngưng tụ thần ấn rồi đoạt lấy như vậy chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến khác mà mỗi một lần chân chính có thể khống chế thần ấn thì hầu như đều là cao thủ các tộc chân chính phù tổ đã từng khống chế nhị tổ thiên sư cũng lấy được thiên hạm và cự quy huyền vũ của tứ tượng tộc cũng lần lượt nhận được thần ấn và những người này đã trở thành nhân vật huyền thoại p h ạ m là tồn tại có được thần ấn thì thực lực tăng vọt rất nhanh sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn hoặc là lựa chọn quay trở lại bình thường lần cuối cùng lấy được thần ấn là một trong bốn thượng vị quỷ hạm tộc địa vị chỉ đứng sau thiên hạm địa hạm sau khi lấy được thần ấn thì cũng biến mất vô tung nhưng rõ ràng sau khi lấy được thần ấn thì họ có thể trở thành một tồn tại ở cấp độ cao hơn điểm này là không thể nghi ngờ về thần ấn đại biểu cho điều gì thì nhị tổ thiên sư chưa bao giờ nói với ngô minh bất cứ khi nào ngô minh hỏi thì hắn đều chọn im lặng hoặc chỉ nói vớ vẩn bây giờ ngô minh đã đạt tới đỉnh c ấ p phù pháp ngay cả tổn sư kerrigan cũng sợ không so sánh được dù sao trong thần thức của ngô minh còn có một vị nhị tổ thiên sư người này nhất định là sư phụ tốt nhất vì vậy ngô minh đã tiến bộ rất nhanh trong bí pháp luyện bùa vũ khí mà ngô minh có một tử linh ti nhận một âm dương s o n g ngư luân và thậm chí nếu cần hắn ta có thể triệu hồi một vệ hồn thú có sức mạnh không thua gì y cao thủ vệ linh tộc như vậy thực lực hiện tại của ngô minh đã đạt tới đỉnh cao trong lịch sử ngay cả trong nguyên khí thế giới ngô minh cũng chưa từng mạnh như vậy muốn nói về đẳng cấp nguyên khí thực lực hiện tại của ngô minh nhất định đã đạt tới nguyên khí cấp tám đỉnh phong với tam giới hỏa phù cộng với kerrigan đạo sư và tam bảo ngô minh đúng là thật sự không sợ đối phương đi trực tiếp tới khu vực trung tâm của thế giới tế đàn để ngưng tụ thần ấn có lẽ lúc này không có nhiều người ở đó thế giới tế đàn rất lớn cũng không khác gì kích thước của trái đất và ở trung tâm của thế giới này có một ngọn núi lửa khổng lồ đây là nơi các mảnh vỡ ngưng tụ trở thành thần ấn ra khỏi miệng núi lửa có một bình đài khổng lồ bao gồm những tảng đá khổng lồ bình đài này được kết nối trực tiếp với dung nham bên dưới có nhiều hình dạng xung quanh bình đài với đường kính hai trăm mét tổng cộng có ba mươi sáu bức tượng cổ kính với các nhánh xung quanh bình đài mỗi bức tượng trong số ba mươi sáu bức tượng được nâng lên hơn mười mét vô cùng ngoạn mục và khí thế ba mươi sáu bức tượng đều hướng về miệng núi lửa bên dưới tay còn lại hướng vào tâm của bình đài tại thời điểm này xung quanh bình đài đã có một số nhân vật đang chờ đợi ở đó to lớn nhất là huyền hạm hình đinh ba trên bầu trời lúc này thân tàu khổng lồ của nó mới thực sự hiện ra phải nói nó thực sự quá lớn hơn nữa tỏa ra uy thế vô thường ngoài huyền hạm còn có một vệ linh tộc khổng lồ giống như bạch tuộc bay lơ lửng trên bầu trời xung quanh vệ linh tộc này rõ ràng là lớn hơn ti hắn tên l à u là người mạnh nhất vệ linh tộc hiện nay cũng là đại trưởng lão duy nhất ngay cả ti cũng kém xa so với hắn và thực lực của cũng không yếu hơn huyền hạm bao nhiêu trên mặt đất thiên khải tộc đầy gai nhọn đứng cạnh bình đài áo giáp của thiên khải tộc này dày hơn các tộc khác gấp mấy lần dường như không thể phá hủy được có vô số quan hồn du đ ả n g xung quanh bộ giáp căn bản không có cách nào thoát ly ràng buộc của khôi giáp thiên khải tộc không cần hỏi đây là người mạnh nhất thiên khải tộc bên cạnh đó là một số cự linh tộc trong đó linh tướng từng chiến đấu với ke ri găng cũng ở đó nhưng trước mặt là một tộc nhân thậm chí còn cao hơn hắn tộc nhân này một mặt hung sắc hoàn toàn do chân linh thể tạo thành thân thể dường như thực chất ngoài ra trong đám mây đen phía xa có một con quái vật cao ba mươi mét trên đầu có sừng nhọn toàn thân đầy hỏa diễm đây không phải là thành viên của bảy đại linh tộc mà thực lực của hắn không hề yếu hơn gu và người mạnh nhất trong thiên khải tộc đây là người sống sót duy nhất của biên tinh linh tộc kẻ thường ẩn náu trong những vùng tối tâm và sâu nhất của hư không lúc này cũng t ừ uyên tinh đi ra để tranh cướp thần ấn ngoài những cường giả nổi tiếng này có một số cường giả cũng không kém nhưng hiển nhiên trong số những cường giả này mạnh nhất vẫn là huyền hạm hắn là một trong bốn thượng vị hạm của quỷ hạm tộc lớn hơn và cao hơn những người khác về tuổi đời và địa vị chưa nói đến sức mạnh của hắn không ai ở đây có thể một mình đối mặt với huyền hạm thậm chí là có rất nhiều chủng tộc đã suy đoán huyền hạm này sẽ là người cuối cùng sẽ có được thần ấn lần này dù vậy chuyện nên chiến vẫn phải chiến dù không lấy được thần ấn thì cũng phải nhận được một số lợi ích từ huyền hạm những lợi ích này có thể nâng cao thực lực chủng tộc tương ứng và có thể lần sau họ sẽ có được thần ấn huyền hạm ta nghe nói lần này ngươi đã treo giải thưởng truy nã một tiểu bối vô danh nếu như ta và ngươi thỏa thuận ta sẽ giúp ngươi bắt con kiến đó còn ngươi sẽ cho ta thần ấn thế nào linh tộc lúc này đang ẩn nấp trong đám mây đen thặt thặt cười nói lời nói giống như thì thầm của ác ma phi thường thấm người Hừm, thần ấn lần này bổn hạm nhất định phải thắng kẻ nào cướp được sẽ là kẻ địch của ta kẻ sống sót cuối cùng của uyên tinh linh tộc nếu ngươi giúp ta bắt con kiến đó ta có thể hứa sẽ sử dụng thần ấn mở ra một thế giới cho ngươi để cho uyên tinh linh tộc của ngươi lấy lại huy hoàng đã mất còn về thần ấn thì đừng nghĩ tới đó không phải là thứ ngươi có thể chạm vào lời huyền hạm rất ngông cuồng nhưng ở đây cũng không có ai dám nghi vấn thật sự là huyền hạm quá cường đại những người này quả thực chưa từng có được thần ấn tự nhiên cũng không biết năng lực chân chính của thần ấn là như thế nào từ trước tới nay những gì liên quan với thần ấn đều là đồn đại và sự tồn tại của thần ấn chưa từng được tiết lộ do vậy thần ấn mang đến cho người một cảm giác rất thần bí tuy nhiên huyền hạm thì khác người lấy được thần ấn lần trước là địa hạm có quan hệ rất mật thiết với huyền hạm nên huyền hạm không thể không biết một số nội tình về thần ấn nghe được lời của huyền hạm nguyên tinh linh tộc hiển nhiên có chút động tâm tự nhiên biết không thể tranh đấu với huyền hạm tuy thực lực so với huyền hạm cũng không kém bao nhiêu nhưng dù sao cũng có một khoảng cách cho nên hắn cũng biết khó có thể tranh đoạt thần ấn nhưng chỉ cần bạn lùi lại một bước và nghĩ đến những điều kiện mà huyền hạm đề ra thì có thể suy tính một chút nếu có thể trùng chấn nguyên tinh linh tộc như vậy hắn chính là người khai sáng bộ tộc nói không chừng lần sau có thể tranh đoạt thần ấn huyền hạm hãy nhớ lời hứa của ngươi ta sẽ sớm đưa con kiến đó đến gặp ngươi cuối cùng uyên tinh linh tộc không chịu nổi sự cám dỗ mà biến thành một bóng đen mang theo khói đen lửa cùng lưu huỳnh bay đi hắn rất thông minh là người sống sót cuối cùng của uyên tinh linh tộc nên tự mình biết mình nếu không sẽ không thể sống đến hiện tại huyền hạm nói đúng lúc này có những cao thủ hàng đầu của mọi chủng tộc ở quanh đây hắn có thể không đối phó được với người khác huống chi là huyền hạm đã như vậy chẳng bằng hạ thấp tiêu chuẩn ít nhất hắn cho rằng bắt được một con kiến dễ hơn nhiều so với việc tranh đoạt thần ấn nhìn thấy biên tinh linh tộc rời đi giọng nói của huyền hạm lại phát ra nhưng lần này là nhằm vào các cao thủ của các tộc khác còn các ngươi thì sao các ngươi định chiến đấu với bổn hạm sao hay là giúp ta bắt được ngô minh kia rõ ràng huyền hạm bây giờ đã tiến hành bố cục tranh đoạt thần ấn hắn biết thế giới tế đàn sẽ chỉ mở ra trong một tháng sau đó bất kể là ai đến ngưng tụ thần ấn thì thế giới tế đàn sẽ bị đóng lại và mọi người sẽ bị buộc phải truyền tống ra ngoài vì vậy bất kể ai có đủ mảnh vỡ thần ấn thì sẽ được ngưng tụ trong tháng này bằng không lần sau tế đàn xuất hiện lại là mấy ngàn năm trôi qua mặc dù là hắn thì cũng là một thời gian dài d à n d ạ c chính vì hiểu được chân tướng của chuyện này mà ngay từ đầu huyền hạm đã đợi ở đây xuất hiện trong tư thái gần như bất khả chiến bại hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích cho các chủng tộc khác đây là xu hướng chung của huyền hạm theo xu hướng chung này thì khả năng chiếm được thần ấn sẽ tăng lên rất nhiều ít ra cũng có thể khiến nhiều người cảm thấy kiên kỵ và lung lay ý định tranh giành với mình đối với ngô minh mà nói chỉ là sự tình tiện thể mà thôi thần ấn vẫn quan trọng hơn sau khi lấy được thần ấn muốn giết chết ngô minh cũng không cần tốn nhiều sức nghe được những lời của huyền hạm những linh tộc khác đều giữ im lặng rõ ràng là muốn đục nước béo cò không lên tiếng chết cũng không nói sau này còn có chỗ xoay người dù sao chỉ cần có một chút hy vọng ai cũng hy vọng có được thần ấn huyền hạm làm sao có thể không nhìn thấu suy nghĩ của mọi người hắn cười lạnh một tiếng sau đó ngừng nói chỉ yên lặng chờ đợi mà trước đó hắn đã đem hơn triệu linh nô thiết b ị nhân thả ra ngoài sắp xếp xung quanh miệng núi lửa đây là tất cả binh lực của huyền hạm thực lực nhất định không tầm thường trước một số lượng lớn linh nô thiết b ị nhân như vậy ngay cả những cao thủ cấp bậc như linh tướng y cũng khó có thể đơn độc đối đầu mọi người chúng ta cùng chờ đi trong tay các ngươi không có nhiều mảnh vỡ nhưng thế giới tế đàn chỉ mở được một tháng hiện tại đã qua một ngày cứ theo tình huống dĩ vãng e rằng chúng ta sẽ phải đợi đến mấy ngày cuối cùng ai đã thu thập những mảnh vỡ sẽ đến đó là lúc đại chiến thực sự xảy ra bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi ít nhất hai mươi ngày nữa ở đây sẽ rất yên bình một mặt khác vệ linh tộc u giờ khắc này trầm giọng nói thực lực của hắn chỉ kém huyền hạ một chút tất nhiên hắn cũng có những con bài tẩy vẫn chưa biết ai thắng ai thua trong đại chiến tóm lại là hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đương nhiên các linh tộc khác cũng biết những gì u nói là đúng ngay khi chuẩn bị thả lỏng nguyên tinh linh tộc rời đi không bao lâu đã bay trở về nhưng không uy phong lừng lẫy khi hắn rời đi có vẻ như đang chạy trốn hơn nữa còn là hồn bay phách lạc chạy trốn nhìn kỹ hơn có thể nhìn thấy những hỏa diễm và khói đặc cuồn cuộn xung quanh hắn suy yếu rất nhiều mấy cây sừng trên đầu cũng không biết bị món gì chặt đứt một mặt sợ hãi huyền hạm u linh tướng cự linh tộc và các thiên khải kỵ sĩ đều sững sờ sau đó họ phát hiện ra có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau uyên tinh linh tộc đó là tam bảo đúng lúc này tam bảo giống như kim quan g bay nhanh đuổi theo cầm thiết bổng trên tay m ắ n g con mẹ nó ngươi dừng lại có gan đừng chạy xem ta không lộng chết ngươi nhìn cảnh này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm dựa theo thực lực nguyên tinh linh tộc phải lợi hại hơn linh vĩ tộc mới đúng làm sao lại bị truy giống như chó nhà có tan rất nhanh bọn họ liền biết là xảy ra chuyện gì phía sau tam bảo còn có hai người nữa một người là tổn sư của long hổ sơn người còn lại là công địch của bọn họ ngô minh có thể nói thiên khải tộc quỷ hạm tộc vệ linh tộc và cự linh tộc đều có quan hệ với ngô minh đặc biệt là thiên khải tộc và quỷ hạm tộc mối thù với ngô minh quả thực là không đội trời chung lúc này nhìn thấy ngô minh đi tới ngay lập tức muốn động thủ trên mặt đất hàng triệu thiết bị nhân cũng đều trên người linh hỏa thoáng hiện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ngô minh càng mạnh hơn rồi còn có tổn sư cũng giống như vậy khí tức nàng bây giờ ngay cả ta đều có cảm giác e ngại nàng đến tột cùng đã chiếm được chỗ tốt gì làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế xa xa vệ linh tộc u cùng với y đều thầm nghĩ trong lòng đặc biệt là y thực lực của hắn cùng tổn sư trước đây cách biệt không bao nhiêu thế nhưng hiện tại có cảm giác đối phương so với hắn mạnh hơn quá nhiều cũng không trách nguyên tinh linh tộc lại bị đánh thành dáng vẻ chật vật như thế một mình hắn xác thực hoàn toàn không phải đối thủ ba người ngô minh hừ chính mình tìm chết vậy trách không được người khác huyền hạm trên bầu trời lúc này h ừ lạnh một tiếng lập tức hạ xuống uy áp cực lớn cùng lúc đó hàng triệu thiết bị nhân bay lên vây quanh ba người ngô minh giống như huyền hạm ba linh tộc khác cũng ở cùng nhau vây công trước hết bọn họ có ân quán với ngô minh hơn nữa nếu giết ngô minh vẫn có thể nhận được chỗ tốt từ huyền hạm sao lại không làm dù ba người ngô minh rất mạnh nhưng lại ít người thế yếu không có ai giúp đỡ họ dù họ có lợi hại đến đâu cũng sẽ chết lại nói ba người ngô minh họ đang bay nhanh về hướng m à nhị tổ thiên sư đã nói họ phải lao đến khu vực trung tâm núi lửa để ngưng tụ thần ấn càng sớm càng tốt nhưng giữa đường đụng phải uyên tinh linh tộc đối phương vừa nhìn thấy ngô minh trực tiếp động thủ kết quả bị ba người ngô minh vây lại đánh gần chết cũng may nhờ uyên tinh linh tộc thực lực không kém thấy không đúng thì bỏ chạy ngay lập tức ba người ngô minh ở phía sau truy đuổi gắt gao cho nên mới có tình cảnh lúc trước nhưng khi truy đến nhìn một chút ngô minh cũng ngốc trệ quả thật chính là cạm bẫy như thiên la địa võng không nói đến những cường giả hỗn đản g kia chỉ với hàng triệu thiết bị nhân rậm rạp cũng khiến không ứng phó kịp tê cả da đầu trứng con bà nó tình huống có chút không đúng lúc này ngay cả tam bảo đều nhìn ra có gì đó không ổn tuy hắn điên cuồng nhưng cũng không ngốc đối mặt với số lượng địch nhân khổng lồ như vậy bọn họ cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể có thể đánh được đừng nói bọn họ ngay cả huyền hạm tự mình cũng không thể cùng tất cả mọi người đối nghịch Bằng không hắn cũng không thành ể sử sự dụng thủ đoạn liên hợp những người khác đến tạo thế, nếu như hắn thủ tạo thế, thật hợp khác cho l m ì thật a vô đ ị c Trực tiếp giết chết tất cả mọi người cướp đoạt thần ấn là tốt、rồi. Tam t rồi. sự cả cướp mọi người hiểu h ấn bảo là này, Gunn và Kerry Ngô mà i n h c nói g hiểu điều đ hơn. Thành thật n mà ó ngô minh đã nghĩ đến tình huống này trước đó nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn họ suy đoán tuy anh và kerrigan đạo sư ở bên trong thế giới nhị thứ nguyên có kỳ ngộ mà tăng lên rất nhiều nhưng có thể đối kháng cùng nhiều địch nhân như vậy hay không vẫn là một ẩn số h ú n g hồ coi như là đánh bại những người này m ặ t sau còn có cao thủ các tộc chân chính còn có huyền hạm ở một bên nhòng nó phải nói ngô minh hiện tại đã rơi vào thế bất lợi ít nhất là về mặt đồng minh ngô minh đã không có chuẩn bị tốt dẫn đến hiện tại khá bị động đừng sợ ngô minh cùng ta ở chỗ này liều mạng đại chiến k e r r y g a n g đạo sư một bên dùng ánh mắt lãnh n ạ o quét qua bốn phía nhưng không có người nào dám nhìn nàng sau khi đi ra khỏi thế giới nhị thứ nguyên kerrigan đạo sư coi trời bằng vung cùng với khí thế lãnh n g ạ o cường hãn hơn giống như đế vương quân lâm thiên hạ vậy vừa giống như một sinh vật bậc cao miệt thị một đoàn con kiến c ấ p thấp như thế đây là cảm giác mà kerrigan đạo sư đã cho ngô minh vào lúc này ngô minh m i ễ n cười kerrigan đạo sư nói không sai không người nào có thể làm được tận thiện tận mỹ so với huyền hạm mối liên hệ và tầm ảnh hưởng của anh không ngang nhau nếu đối phương muốn chiến vậy thì chiến anh ấy có ke ri g a n g đạo sư có tam bảo có nữ tiên thi vệ hồn g thú và nhiều thủ đoạn siêu cường đến thời điểm hưu chết vào tay ai còn không xác định đây hơn nữa trong lòng ngô minh cũng đã có chiến thuật chuyện này cũng giống như lúc đi học kéo bè kéo lũ đánh nhau như thế nếu có nhiều đối thủ thì bắt một thằng đánh chết đối phương nhất định sẽ bị ảnh hưởng cho dù có ít người cũng thể hiện ra khí thế một khi có khí thế là có thể chiến thắng ngô minh không tin những d ị tộc nhân này lại dám dùng mạng sống của mình để đánh cực cùng mình chiến đấu phần lớn họ vẫn có tâm lý đục nước béo cò chỉ cần đủ tàn nhẫn liền có thể dọa lui đối phương đến ai sợ ai ngô minh giơ tay ném ra mấy lá bùa gia trì phụ triện phòng ngự cho ba người bọn họ đồng thời triệu hồi nữ tiên thi vẽ âm dương s o n g ngư luân kerrigan đạo sư cũng vậy linh giác trên đầu hóa ra hào quang khí thế cả người lập tức tăng lên gấp mười lần trong tay còn có một thanh trường kiếm giống như nước chảy sóng gợn lòe lòe đằng đằng sát khí tam bảo càng không cần phải nói ai nhìn hắn liền trừng lại một mặt không phục ngươi tới chúng ta đọ mặt chết huyền hạm ra lệnh bắt đầu trận đại chiến này vào lúc này mấy trăm đạo kim quan g bỗng nhiên rơi xuống từ trên không sau đó chắn trước mặt tam bảo và ngô minh trứng con mẹ ngươi nói chết thì chết sao ngươi bao nhiêu tuổi ta xem ai dám động đụng đến ta một gậy đập chết một người thân cao ba thước cả người lông đỏ cường tráng cực kỳ cầm trong tay một kim bổng chạm khắc hình rồng lúc này đang ngẩng cao đầu đứng trước tam bảo ngay khi hắn xuất hiện rất nhiều linh tộc khác đang định ra tay đã lập tức lùi lại một bước vẻ mặt kinh hoàng đây là đại không trưởng lão của linh vĩ tộc nghe nói hắn tính khí táo bạo một lời không hợp liền ra tay đánh nhau hơn nữa không có tố chất chút nào có tiếng không nói lý phiền toái nhất chính là hắn thực lực cực、cường. mau lui lại vài bước đừng đối diện với hắn ngươi nhìn hắn hắn thật sự dám lại đây giết chết ngươi có d ị tộc nhân lập tức nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn trong thanh âm lộ ra một tia do dự bây giờ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình huống này linh vĩ tộc đang có ý định giúp đỡ ba người ngô minh nếu không lúc này bọn họ sẽ không đột nhiên nhảy ra nếu chỉ là ba người ngô minh thì các d ị tộc nhân có thể lấy nhiều khi ít nhưng nếu linh vĩ tộc lựa chọn giúp đỡ đám người ngô minh vậy bọn họ liền không dám lỗ mãn linh vĩ tộc tuy không phải mạnh nhất trong bảy linh tộc nhưng lại là tộc khó t r e o chọc nhất và hiếu chiến nhất về cơ bản bọn họ chỉ có một cách để giải quyết vấn đề đó là bạo lực ngay cả trong linh vĩ tộc hai người bình thường tán gẫu nếu như ý kiến không hợp cũng sẽ dùng nắm đấm để giải quyết có thể nói toàn bộ linh vĩ tộc đều là một tộc có ghen bạo lực mạnh mẽ lúc này không cần yêu cầu cũng đứng ra hỗ trợ ngô minh cũng bởi vì tam bảo bọn họ là những phần tử thích bạo lực không thích nhất động não cho nên một khi đã quyết định động thủ vậy thì tuyệt đối không có chỗ trống quay về những người từng chịu thiệt thòi của linh vĩ tộc lúc này đều rụt rè sinh ra suy nghĩ muốn rút lui sau cùng thì hầu hết các dị tộc nhân và ngô minh đều không thù không oán mà chỉ vì giải thưởng của huyền hạm mà thôi không nói đến những dị tộc nhân bình thường này ngay cả những linh tộc cường đại như phệ linh tộc và cự linh tộc lúc này cũng đang do dự huyền hạm vừa nhìn điệu bộ này lập tức từ trên không hạ xuống mấy chục mét tất cả vũ khí trên tàu bắt đầu c h ấ p động tình thế lập tức nguy cấp đến cực điểm hiển nhiên huyền hạm đây là dự định tự mình động thủ trên con tàu của hắn có ít nhất hàng vạn vũ khí nếu như đồng loạt khai hỏa ngay cả linh vĩ tộc cũng không chịu nổi linh vĩ tộc các ngươi không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này ngô minh này đã giết quỷ hạm vũ cùng quỷ hạm tộc ta là kẻ địch sinh tử ta nhất định phải giết hắn ta biết ngươi vì tam bảo mà đứng ra ta lùi lại một bước ngươi mang theo tộc nhân của ngươi rời đi ngày hôm nay việc này coi như chưa từng xảy ra bằng không ngươi cho rằng huyền hạm ta sẽ sợ hãi linh vĩ tộc các ngươi hay sao huyền hạm giờ khắc này khí thế ngập trời vừa dứt lời linh vĩ tộc cũng bị áp lực rất lớn trong lòng đang do dự rốt cuộc là thù địch với huyền hạm quá mạo hiểm huyền hạm cũng cho linh vĩ tộc bậc thang hạ xuống mặc dù bọn họ từ trên xuống dưới đều là những kẻ bạo lực nhưng không có nghĩa là họ không biết tiến g thoái đại k h ô n g trưởng lão tóc đỏ còn muốn nói gì đó nhưng bạch mao và hắc mao đã vội vàng ngăn cản cho dù là tam bảo cũng bị tộc nhân ngăn lại nếu bọn hắn không ngăn cản nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngô minh và k e r r i g ă n g đạo sư đã trao đổi ánh mắt thầm nói nếu như huyền hạm thật sự tách tam bảo ra được thì tình huống sẽ càng thêm phiền phức vốn dĩ có sự trợ giúp của linh vĩ tộc thì bọn họ vẫn có cơ hội chiến thắng vào lúc này người mạnh nhất của thiên khải tộc minh kỵ sĩ vào lúc này lên tiếng gã ta đã nói một điều mà lẽ ra gã không nên nói huyền hạm nói đúng linh vĩ tộc các ngươi cút nhanh ra ngoài chậm chạp coi chừng ta nhổ sạch lông các ngươi lúc này huyền hạm rốt cuộc nhận ra một câu nói không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo minh kỵ sĩ này não bé như hạt đào lúc mấu c h ú t làm sao có thể nói ra lời như vậy đây không phải là ép chết linh vĩ tộc sao phải biết ngay cả bổn hạm nói chuyện với những con khỉ lông này cũng phải cân nhắc suy nghĩ tìm từ ngữ miễn không làm họ bực mình tốt nhất là những con khỉ lông này bật than g hạ xuống nhưng ngươi thì tốt rồi huyền hạm có thể chắc chắn lần này linh vĩ tộc sẽ không g i ã n hòa hiện tại hắn thực sự muốn một pháo bắn tan thiên khải tộc minh k ỳ sĩ não phẳng này đúng như huyền hạm dự đoán linh vĩ tộc ban đầu dự định rời đi cùng với tam bảo không phải lội trong vũng bùn này nữa kết quả khi nghe thấy điều này thì cả tộc đều vô cùng tức giận thậm chí cả những trưởng lão bạch m a u và hắc m a u đều nổ tung ta kháo thiên khải tộc rất to gan nha ngươi đừng đi đến hai ta so tài dựa vào hôm nay chúng ta sẽ quản chuyện này bản trưởng lão ta muốn xem hộp sắt ngươi vặt lông chúng ta như thế nào nói nhảm nhiều như vậy làm gì trực tiếp đập chết hắn đúng vậy làm thịt hắn ba trưởng lão của linh vĩ tộc lúc này đều bạo phát trưởng lông lão Long Đỏ đại ỏ đ không đã sáng trưởng a lao y gậy áo vào lên liền thẳng thiên tộc t khải minh không vung xuống. Đại kỵ sĩ, đập lão này tốc độ cực nhanh cự ly trăm mét gần như thuấn di đến cả người bao phủ tầng tầng lớp lớp kim quan linh khí giống như một vị thần vậy ai cũng không nghĩ tới hắn nói đánh liền đánh minh kỵ sĩ còn muốn nói điều gì thì trên đầu đã bị đánh một cái lực xung kích cực lớn trực tiếp sản sinh khí bão khủng bố một tiếng vang thật lớn các linh tộc xung quanh đều kêu thảm thiết bay tứ phía sau đó nhìn thấy trưởng lão đại không với vẻ mặt đắc ý trong khi minh k ỳ sĩ bị đánh gục xuống đất bộ giáp trên đầu của gã ta bị xẹp lại nhưng dù sao gã cũng là đệ nhất cao thủ thiên khải tộc dù có bị trưởng lão đại không đánh trúng thì cũng chỉ bị thương nhẹ bị đánh vào đầu trước mặt mọi người làm sao có thể dung thứ được minh k ỳ sĩ lập tức gầm lên thiên khải tộc cùng linh vĩ tộc tử chiến hôm nay sẽ d ứ t sạch lũ khỉ lông lá này không để lại một tên nào minh kỵ sĩ lúc này cũng phát hỏa lúc này muốn khơi mào tử chiến giữa hai gia tộc phi chỉ với vương bác đảng các ngươi còn muốn diệt gia gia ta đến a đến a trưởng lão đại không ở đó cười to tư thế kia không đem người đánh chết cũng đủ để đem người tức chết khi các linh tộc khác nhìn thấy lập tức là biết không ổn trốn rất xa đùa sao đây là trận tử chiến giữa hai gia tộc ai dám trộn lẫn trong trường hợp này ai tham dự ai liền dẫn lửa thiêu thân huyền hạm trên bầu trời sắp nổi điên rồi đây là chuyện gì xảy ra rõ ràng là chống lại ngô minh tại sao thiên khải tộc và linh vĩ tộc lại đánh nhau trước hơn nửa nhìn dáng vẻ là muốn toàn tộc tử chiến điều này khiến kế hoạch của hắn ta khá tệ chỉ là hiện tại hắn không có động tĩnh gì chuyện này gây ra cũng liên quan đến ngô minh thiên khải tộc bây giờ là đồng minh của bọn hắn bọn hắn đương nhiên không thể để cho linh vĩ tộc giết chết vì vậy hắn phải ra tay trợ giúp tuy nhiên Linh vĩ tộc thực sự rất khó đối phó mỗi người trong số họ đều là những kẻ điên cuồng chiến đấu liều mạng chỉ là ngẫm lại đều làm người da đầu tê dại nhưng ngay cả như vậy hắn cũng phải tỏ thái độ ngay lập tức huyền hạm điều khiển hàng triệu thiết địa nhân bao vây linh vĩ tộc rồi nói mọi người linh vĩ tộc công khai chống lại chúng ta chúng ta chỉ có thể cùng nhau diệt s á t p h ệ linh tộc cự linh tộc hai tộc các ngươi nếu trợ giúp bổn hạm và thiên khải tộc các ngươi nhất định sẽ nhận được vô số chỗ tốt rõ ràng huyền hạm lại bắt đầu thu phục đồng minh dù sao bốn tộc đồng loạt ra tay cho dù có thêm một linh v ĩ tộc về phía ngô minh thì bọn hắn vẫn rất mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng lúc này trên trời có hàng ngàn bóng người hàng ngàn bóng người đều mặc trường bào một tay cầm lá bùa chính là phù sư của long hổ sơn trong số đó mười đại phù sư dẫn đầu sự xuất hiện này ngay lập tức mang đến hiện trường một cổ uy áp khủng bố phù sư là tồn tại cấp cao nhất trong bảy đại linh tộc bởi vì phù tổ là đệ nhất cường giả trong bảy đại linh tộc năm đó không ai có thể sánh bằng hơn nữa phù tổ sáng lập phù pháp u i thế vô song có thể nói các linh tộc khác khi nhìn thấy phù tổ đều phải đi vòng quanh tuyệt đối không dám dễ dàng t r e o chọc đây cũng chính là sức mạnh do phù tổ tạo ra năm đó quá hông mãnh cũng bởi vậy phù sư bên trong bảy đại linh tộc địa vị cao cả thường thì hầu như tất cả phù sư đều sẽ không rời khỏi long hổ sơn chỉ có khi tranh đoạt thần ấn này mới tiến tới vào lúc này ngay khi hàng ngàn p h ù sư xuất hiện hiện trường lập tức yên lặng ngay cả linh vĩ tộc coi như là thiên vương lão tử cũng không sợ lúc này cũng vậy tất nhiên là tò mò nhìn chằm chằm vào rất nhiều p h ù sư sau đó tự nhủ p h ù sư quả nhiên lợi hại năm đó tổ tiên linh vĩ tộc chúng ta được phù tổ chỉ dạy chúng ta là quan hệ ruột thịt quan hệ rất tốt chuyện này là sự thật quá khứ này ai cũng biết ngay khi có nhiều phụ sư xuất hiện vào lúc này huyền hạm lập tức cảm thấy không ổn những phụ sư này xưa nay là chuyện vô bổ mặc kệ nhẹ như mây gió giờ k h ắ c này đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ không giúp mình quả nhiên lúc này có rất nhiều phụ sư đang đứng về phía ngô minh với việc thêm linh vĩ tộc và phù sư ngô minh không còn bị bất lợi đủ để sánh ngang với tứ đại linh tộc chỉ riêng phụ sư liền đủ để bù đắp được thiên khải tộc vệ linh tộc cùng cự linh tộc tổ hợp không có cách nào phù sư lợi hại như thế nào thì huyền hạm rõ ràng hơn so với ai khác nếu như nói bên trong bảy đại linh tộc thì bộ tộc nào khiến huyền hạm kiên kỷ nhất không muốn t r e o chọc thì không nghi ngờ chút nào chính là phù sư chỉ có điều tin tức của huyền hạm khá linh thông biết ngô minh đã làm gì ở long hổ sơn nghe nói đối phương ám sát tam tổ phù sư của long hổ sơn có đại thù với phù sư nhưng tại sao những phù sư này còn muốn trợ giúp ngô minh trong lòng mang theo nghi hoặc huyền hạm còn đang định gieo rắc bất hòa liền nhìn thấy một đại phù sư phía trước rất nhiều phù sư phất t a y nói huyền hạm ta biết ngô minh có đại thù với ngươi nhưng hắn rất có khả năng là truyền nhân phù tổ long hổ sơn nếu như ngươi cố ý động thủ long hổ sơn ta cũng nguyện ý lĩnh giáo thủ đoạn huyền hạm ngươi câu nói đầu tiên đem sự tình c h ẳ n g đứng nói cách khác huyền hạm nếu như ngươi đồng ý bỏ qua thì chuyện kia về sau này lại nói nếu như ngươi không nể mặt mũi vậy chỉ có thể cá chết lưới rách nếu chỉ có một linh vĩ tộc Tuy có phiền huyền hạm không ngoan cỡ nào cũng biết cách phán đoán tình hình hiểu rằng hôm nay có thể không có cách nào đối phó với ngô minh và báo thù cho quỷ hạm vũ nhưng dù vậy hắn vẫn muốn có được thần ấn đó là ý muốn chính của hắn khi đến đây nghĩ đến đây huyền hạm người có thể c o được giảng được cười ha hả vậy mà đã thu về một triệu thiết bị nhân được rồi hôm nay có p h ù sư long hổ sơn ở đây chuyện này về sau hãy nói có điều tranh cướp thần ấn thì ta sẽ không lưu thủ bất kể ai thu thập đủ mảnh vỡ ta đều có quyền đi tranh cướp điểm này p h ù sư các ngươi muốn nhúng tay vào cũng không được đi huyền hạm cười lạnh nói hắn có đại não cực kỳ khổng lồ có thể phân tích tính toán nhiều thứ từ lâu đã cảm thấy đám người ngô minh chủ động chạy tới nơi này có gì đó quái lạ phân tích đến đây chỉ có một kết quả đó chính là ngô minh nắm đủ mảnh vỡ có thể ngưng tụ thần ấn như vậy thời điểm phải tranh đoạt với ngô minh lấy cớ giết chết hắn ai có thể nói gì một hòn đá hạ hai con chim một công đôi việc đây là chiêu cuối cùng huyền hạm nghĩ ra xưa nay tranh đoạt thần ấn luôn có những quy tắc nhất định đôi khi sẽ xảy ra đại chiến thương vong nặng nề nhưng trong thời gian gần đây theo quy tắc nhất định đó là người nào có năng lực sẽ giành chiến thắng đầu tiên trong quá trình ngưng tụ thần ấn không ai có thể gây khó dễ một khi đã thỏa thuận mọi người sẽ lui về một khoảng cách nhất định chờ người lấy được gần hết mảnh vỡ sẽ đưa mảnh vỡ vào tất nhiên những người khác cũng cần đặt các mảnh vỡ thu thập được đặt lên đó sau khi thần ấn được ngưng tụ sẽ nổ ra tranh đoạt ai chạm vào trước sẽ nhận được thần ấn đây là luật bất thành văn đối với mảnh vỡ dùng để ngưng tụ thần ấn người cung cấp nhiều nhất có thể đứng ở vị trí cao nhất sau đó phân chia vị trí tùy theo số mảnh vỡ người nào có ít mảnh vỡ nhất hoặc không có mảnh vỡ nào thì đương nhiên sẽ phải đứng ở rìa ngoài cùng những gì huyền hạm nghe truyện trên tv audio cv nói là quy luật này ngôn minh lúc này còn đang chìm đắm trong chấn động anh hoàn toàn không ngờ sao linh vĩ tộc p h ù sư long hổ sơn cũng, cũng đứng về phía mình điều này buộc huyền hạm không thể dùng vũ lực kết quả là không chỉ ngô minh ngạc nhiên mà còn có keri g ă n g đạo sư xem ra chúng ta bên này nhân mã cũng không ít ha ha tam bảo ở một bên cười ha ha hoàn toàn là một bộ không tim không phổi ngô minh và keri g ă n g đạo sư nhìn nhau và ngay lập tức nhìn ra nguyên do trong mắt nhau khẳng định là bởi vì tam giới hỏa phù bọn họ cho rằng ta là truyền nhân phù tổ cho nên mới giúp chúng ta ngô minh trong lòng thầm nghĩ bất kể nói thế nào thì đều là chuyện tốt to lớn đã như thế huyền hạm dụ dỗ nhiều linh tộc sẽ trở nên vô dụng dù sao vệ linh tộc và cự linh tộc chắc chắn sẽ không trộn lẫn nữa việc này dính đến phù sư và linh vĩ tộc nếu không cẩn thận có thể đắc tội bọn họ người duy nhất sẽ đi theo huyền hạm liều mạng chiến đấu là thiên khải tộc dù sao mình giết chết thánh tổ bọn họ đây chính là đại thù cuộc chiến cuối cùng cũng tạm thời kết thúc nhiều linh tộc lại rút lui và ngô minh cũng học được các quy tắc ở đây từ một số đại phù sư nếu mọi người đều đạt thành hiệp nghị sau khi thần ấn hoàn thành lại tiến hành tranh đoạt bằng bản lĩnh đương nhiên nếu không đóng góp mảnh vỡ thần ấn thì không thể tham gia tranh đoạt ngược lại sẽ bị tập thể công kích nếu phải tuân theo quy tắc vậy thì ta sẽ đến trước huyền hạm trên không vào lúc này h ừ lạnh sau đó một số lượng lớn mảnh vỡ bay ra khỏi thân của hắn và đáp xuống bình đài trong miệng núi lửa ta đã thu thập được chín nghìn tám trăm mảnh thần ấn ở mọi kích cỡ nếu ai có thể thu thập nhiều mảnh hơn ta người đó có thể đứng trước mặt ta cuối cùng hắn biến thành một hình người có thể lơ lửng trong không trung ngũ quan cứng ngắc thân cao hai mét rõ ràng hình người này chính là phân thân của huyền hạm đang tranh giành thần ấn dù sao bản thể của hắn thực sự quá lớn hắn không có lợi thế về linh hoạt và tốc độ vậy ta cũng tới thiên khải tộc minh kỵ sĩ cũng vẫy tay và ném một mảnh vỡ lớn của thần ấn lên bình đài ngưng tụ Ta khi ô n n g có h ề huyền u mảnh hạm, chỉ có mảnh. Mặc Minh mang mặt như nói như vậy, nhưng Minh vẫn chỉ vỡ vậy, vẻ có dù Kỵ Sĩ tự đó ắ c c gã không tự nhiên không có khả Kỵ、so、huyền hạm, nhưng với số lượng mảnh vỡ như vậy thì xếp thứ hai là đủ rồi. Minh chắc năng lượng cũng nắm chắc con so số Sĩ với với vỡ vậy rồi. là xếp đủ bản à i tẩy, thủ thúc tốc trong đẩy có cao h đoạn độ o lên k g thân ờ i gian Khi ngắn. bản h đó, t ở vị trí thứ hai không hẳn không có cơ hội lấy được thần ấn một khi lấy được thần ấn thì gã ta tự nhiên không cần sợ huyền h ạ m lùi lại một bước cho dù không lấy được thần ấn thì minh kỵ sĩ cũng đã lên kế hoạch thu được một số chỗ tốt từ huyền hàm sau này bọn họ nhất định sẽ hợp lực đối phó với ngô minh ít ai biết huyền hàm từ lâu đã coi minh kỵ sĩ như một tên ngốc nếu như không phải lúc trước đối phương não tàn nói ra những câu nói kia linh vĩ tộc cũng sẽ không bị chọc tức giận nói không chừng lúc đó có thể thừa cơ giết chết ngô minh nhưng bây giờ không có cơ hội nên trong lòng hắn đã căm ghét minh kỵ sĩ này từ lâu tiếp theo tất cả các linh tộc d ù n g dập hưởng ứng đặt tất cả các mảnh vỡ mà họ có được lên bình đài có rất nhiều người ở đó họ không sợ ai đó sẽ gây rắc rối hoặc không theo quy củ làm việc nếu đúng như vậy mọi người có quyền vây công cho dù có thực lực cường đại như huyền hạm thì hắn cũng không dám làm như vậy u p h ệ linh tộc đã bỏ ra ít hơn hai nghìn mảnh vỡ thần ấn thậm chí còn ít hơn từ các linh tộc khác cự linh tộc chỉ lấy ra vài trăm mảnh tất nhiên chỉ cần họ lấy ra các mảnh vỡ là đủ tư cách tham gia tranh đoạt thần ấn nói đúng ra bọn họ cũng có cơ hội các linh tộc nhỏ khác thì một số người chờ đợi và nhìn thấy các mảnh vỡ trong khi những người khác nghiến răng ném các mảnh vỡ và chuẩn bị cơ hội có thể có ít hơn một phần trăm hoặc thậm chí một phần nghìn đây là tâm lý dân cờ bạc trước khi thần ấn được ngưng tụ và bị người khác lấy đi họ đều có cơ hội linh vĩ tộc cũng ném ra một số mảnh vỡ nhưng không nhiều chỉ có vài trăm mảnh dù sao thu thập mảnh vỡ thần ấn cũng không dễ dàng một số linh tộc thậm chí chỉ có một con số phù sư bên này cũng chỉ có mấy đại phù sư ném trăm mảnh vỡ cuối cùng toàn bộ mảnh vỡ đều đã ném ra ngoài những mảnh vỡ thần ấn trên bình đài núi lửa lơ lửng từng mảnh một tỏa ra quan mang rực rỡ còn nữa không huyền hãm lúc này mới nói phân thân hình người thậm chí nhìn về phía ngô minh quả nhiên lần này ngô minh đến tế đàn thần ấn không thể đến tay không nếu như ngược lại vậy thì tốt đây cũng là chủ ý của huyền hạm nếu như ngô minh không có mảnh vỡ thì không đủ tư cách tranh đoạt thần ấn ngược lại nếu có vậy thì lần này để cho đối phương xuất huyết đối với tranh cướp thần ấn huyền hạm hoàn toàn nắm chắc huyền hạm nhìn ngô minh còn những người khác đều nhìn ngô minh hiển nhiên bọn họ không tin lần này ngô minh sẽ ra tay không đối phương hẳn là có mảnh vỡ của thần ấn nhưng vấn đề là có nhiều hay ít mà thôi lúc này một đại phụ sư đến nói với ngô minh nếu có mảnh vỡ thì tốt nhất nên tham gia tranh đoạt lần này bởi vì mỗi lần mở ra tế đà thì thần ấn cũng chỉ có thể ngưng tụ một lần cho dù trong tay có rất nhiều mảnh vỡ nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chỉ có thể đợi lần sau lần này đã ngàn năm trôi qua e rằng không người có thể chờ đợi kỳ thật trong lòng ngô minh cũng đã nghĩ tới rồi đại phụ sư này có lòng tốt sợ mình sẽ chịu thiệt trước tiên cảm ơn đối phương ngô minh liền đi tới phía trước một đường đi qua các linh tộc khác đi qua cu và thiên khải minh kỵ sĩ cuối cùng càng là đi tới phía trước huyền hạm dừng lại ngươi đi phía trước bổn hạm ngươi cho rằng so với bổn hạm này thì ngươi thu thập được nhiều mảnh vỡ hơn sao huyền hạm lúc này lạnh lùng hỏi có thể nói là hận thấu xương ngô minh nhưng hiện tại một mực không có cách nào động thủ hắn nghĩ chắc chắn mình sẽ đứng ở phía trước nên khi ngô minh đi qua hắn tức giận hỏi ngay ngô minh mặc kệ tiếp tục đi về phía trước sau đó mới nhấc vung tay lên lập tức những mảnh vỡ thần ấn như thác nước đổ ra ngoài huyền hạm định nói gì đó nhưng ánh sáng từ những mảnh vỡ khiến hắn không thể mở mắt ra sau đó chính là một mặt không dám tin tưởng hầu như không cần đối phương nói huyền hạm cũng biết bộ sưu tập mảnh vỡ của ngô minh vượt xa hắn chỉ nhìn sơ qua chí ít vượt qua hai mươi n g h n mảnh vỡ hơn nửa cái to lớn nhất cao tới bảy tám mét nặng hơn chục tấn quá kinh khủng tuy nhiên trên mặt thì kinh hãi nhưng trong lòng huyền hạm lại cười gằn vẫn còn quá non ta khiêu khích có chút đã lấy ra tất cả mảnh vỡ chật chật chật ta đã phân tích trước đó nhất định phải có nhiều mảnh vỡ trong tay ngô minh nếu không sẽ không thể đi thẳng tới bình đài ngọn núi lửa này bây giờ nhìn lại quả nhiên là không sai để ngưng tụ thần ấn chỉ cần có thể thu thập hai mươi phần trăm mảnh vỡ là được riêng ngô minh có thể đã thu thập hơn ba mươi phần trăm mảnh vỡ nếu thêm của chúng ta e rằng số lượng mảnh vỡ lần này thu thập được chắc chắn hơn năm mươi phần trăm có thể có sáu mươi phần trăm đến bảy mươi phần trăm ngoại trừ thời cổ đại e rằng không có thần ấn có độ tinh khiết cao như vậy sinh ra lần này ta kiếm bộn rồi huyền hạm phấn khởi tin tưởng lần này sẽ lấy được thần ấn cho nên cấp thần ấn càng cao càng tốt đến lúc đó ngô minh khổ cực thu thập sẽ thuộc về hắn ước chừng đến lúc đó có thể làm cho ngô minh nổi điên suy nghĩ trong lòng người khác cũng giống như huyền hạm ánh mắt cũng nhìn thẳng sau đó hoàn toàn là tham lam không thể nghi ngờ thần ấn ngưng tụ lần này nhất định là có đẳng cấp cực cao ai lấy được liền có thể thoát thai h o á n cốt bất luận kẻ nào cũng đều đỏ mắt thậm chí có một số linh tộc c ấ p thấp cũng cao hứng muốn thử vận may bọn họ nghĩ rất đơn giản đây là đánh bạc vạn nhất lấy được thần ấn chính là có thể bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng từ đây một bước lên may Nghĩa nó, ngô minh, người cướp bao nhiêu người mới có được nhiều mảnh vỡ như vậy chuyện này quá khoa trương lúc này tam bảo trừng m ắ t quát khoan hãy nói tam bảo biết rõ ngô minh hơn phần lớn những mảnh vỡ này đều đúng là đánh cướp mà có bằng không nếu thu thập thông thường thì đến tết c ô n g Gô mới có thể thu thập nhiều như vậy tình huống hiện tại rất rõ ràng chỉ cần không bị mù là có thể thấy được lần này ngô minh ném ra mảnh vỡ thần ấn nhiều nhất theo quy củ nhất định phải đứng ở phía trước hơn nữa vượt qua khoảng cách phân thân huyền hạm không ít hiển nhiên sau khi đợi một lúc để bình đài ngưng tụ thần ấn anh là người có lợi thế nhất chỉ là những người khác đều có thủ đoạn của riêng mình và họ chưa sử dụng nó e rằng khi thần ấn xuất hiện sẽ toàn bộ thi triển ra đến lúc đó phải xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn bình đài núi lửa có đủ mảnh vỡ thần ấn c à n g phát ra ánh sáng mãnh liệt miệng núi lửa vốn đang yên tĩnh lúc này đột nhiên bạo phát mặt đất rung chuyển núi lửa phun trào tượng đài trên bệ miệng núi lửa tỏa ra ánh sáng khắp thân thể l ò Nhất g miệng bàn bắt diện núi tay tức lửa đối đầu với lập p h nham ụ dung thời i n khiết khổng nhất thành và nhất những mảnh vỡ thần ấn lơ lửng trên bình như Nhất h dưới núi biến đài, giống như một cái trên một t bên nó ngọn đáng bắn ấn lửng nung lửa, lửa lơ lò lồ. và vào sợ vỡ ngọn lửa nóng trực bao trùm toàn bộ bình đài và ngọn lửa thực sự biến thành một lò nung khổng lồ ngọn lửa ở trung tâm đã trở thành ngọn lửa không màu bên ngoài là màu trắng và lục lam chỉ có lớp ngoài cùng là ngọn lửa màu đỏ cam ngọn lửa càng gần tâm thì nhiệt độ càng cao ở nhiệt độ kinh hoàng này các mảnh vỡ của thần ấn cũng bắt đầu tan ra và hòa là một m lúc này mọi người đều nín thở nhìn về phía bình đài chờ đợi kết quả cuối cùng ngay cả huyền hạm lúc này cũng im lặng hai mắt nhìn chằm chằm vào bình đài có thể nói chừng nào ngọn lửa tắt để lộ thần ấn bên trong liền sẽ lập tức lao đến cướp đoạt dù dùng thủ đoạn gì thì lần này hắn cũng phải lấy được thần ấn nhưng không ai để ý huyền hạm lúc này đang từ từ tiến đến phía trên ngọn núi lửa đây là thủ đoạn của huyền hạm nếu là tranh cướp như vậy bản thể mình cùng phân thân đương nhiên cũng có thể tham dự điều này không thể nghi ngờ là so với người khác có thêm một phần bảo hiểm đương nhiên cho dù là ai thì cũng cần phải đợi ngọn lửa ngưng tụ thần ấn t ắ t ngấm nếu không cho dù huyền hạm có là chân linh thể nếu tiếp cận ngọn lửa nhất định sẽ bị thiêu rụi ngọn lửa chắc chắn là ngọn lửa đáng sợ nhất trên thế giới ngay cả những mảnh vỡ thần ấn không thể phá hủy cũng có thể luyện thành được chưa kể những vật chất khác lát nữa sẽ tấn công người khác bằng hỏa lực pháo của bản thể sau đó phân thân với lợi thế về tốc độ nhanh chóng tiếp cận để chiếm lấy thần ấn hừ điểm này người khác tuyệt đối không nghĩ tới hỏa lực pháo bản thể ta chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể chống lại ta có thể câu đủ thời gian cho phân thân của mình hơn nữa cũng không tính là phạm quy chỉ cần ta có được thần ấn ai dám nói gì huyền hạm đã vạch ra kế hoạch của mình vào lúc này và về và vũ vào và là là Bàn bàn có của tốc các khác của cả các đối thủ có mặt, đặc lực chủ được cô của khác cũng có của nói thể thế nhất thân thể tất thủ mặt, biệt là Ngô minh. Hắn tập trung ít nhất thần tính tính toán, người khác đương nhiên cũng có bàn tính phân hắn khí nhau nhắm Minh, hắn hỏa pháo, khai hỏa khi huyền hạm nhiên mình. bản Ngô ngay ấn động. đang người đương lợi loại đối duy sau độ, đã đúng lúc này thiên khải tộc minh kỵ sĩ bí mật lấy ra một bộ áo giáp cực kỳ đơn giản và toát ra một luồng khí kỳ lạ sau đó lấy thủ pháp đặc thù chậm rãi hòa vào bộ giáp của mình xa xa tu vệ linh tộc cũng là thân hình phập phù ở trong thân thể cao lớn tự hồ ấp ủ cái gì cự linh tộc càng là làm ra động tác chuẩn bị chạy mọi người đang cùng nhau chờ đợi đều đang chuẩn bị chuẩn bị lò lửa cực lớn ở miệng bệ núi lửa vừa tắt thì bọn họ sẽ tranh đoạt thần ấn đây là cơ hội cách đây ngàn năm mới đến một lần không được bỏ lỡ cơ hội dù nhỏ cũng phải cố gắng hỏa d i ễ m tiếp tục t riết rào toàn bộ ngọn núi lửa lúc này cũng đang rung chuyển ánh mắt của mọi người đều nhìn vào những mảnh vỡ thần ấn trong lò nung trước mặt vào lúc này tất cả các mảnh vỡ thần ấn từ từ tan chảy trong dung nham núi lửa đáng sợ biến thành những dọc chất lỏng sáng với kích thước khác nhau sau đó những chất lỏng này từ từ kết tụ lại với nhau trong khoảng thời gian này vô số tạp chất đã được tách ra và khối chất lỏng khổng lồ ban đầu dần trở nên nhỏ hơn dưới sự dập tắt của ngọn lửa cùng lúc đó bầu trời trong toàn bộ thế giới tế đàn đều bị bao phủ bởi mây mù và một loại sức mạnh tối cao tỏa ra từ trong lò lửa khổng lồ cho dù là huyền h ạ m coi như là đông đảo đại phù sư dưới loại uy thế này cũng có chút tâm kinh đảm hàng họ biết đây là sức mạnh của thần ấn mặc dù hầu như không ai ở đây biết thần ấn dùng để làm gì nhưng chỉ riêng sức mạnh tối cao này cũng đủ khiến người ta phải gục ngã n g ô minh nhìn lò lửa cực lớn trong mắt tràn đầy lửa nóng lúc này cũng đang chuẩn bị hết thảy bởi vì thần ấn bên trong đối với anh cũng rất quan trọng còn liên quan đến việc anh có thể trở về nguyên khí thế giới hay không vì vậy hôm nay bất kể thế nào cũng phải có được thần ấn bằng mọi giá lúc này nhị tổ tiên thiên trong ý thức h ả i đột nhiên nói ra ngô minh đừng nói ta không giúp ngươi sau khi ngưng tụ thần ấn sẽ lập tức xông lên c h ọ c lấy cái gì ngô minh sững sờ có chút bối rối thật không thể tin được chỉ cần ngươi không phải kẻ ngốc liền có thể cảm giác được hỏa diễm kinh người chỉ cần tới g ầ n hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt thân thể và linh hồn tuyệt đối không thể đụng tới hơn nữa chuyện này ngô minh cũng hỏi qua một ít đại phù sư và tam bảo bọn họ ngọn lửa ngưng tụ thần ấn này rất đặc biệt không được chạm vào bằng không chắc chắn phải chết mặc dù quỷ hạm tộc và cự linh tộc do chân linh thể tạo thành thân thể cũng khó có thể chống đỡ ngọn lửa này cho nên từ xưa đến nay ai cũng xông lên trước chờ ngọn lửa ngưng tụ tiêu tan mới không gặp nguy hiểm nhưng bây giờ nhị tổ thiên sư lại nói nên lao lên đoạt lấy thần ấn được ngưng tụ đây không phải để cho mình đi chịu chết sao đương nhiên ngô minh biết nhị tổ thiên sư sẽ không quá đáng hắn nói như vậy thì phải có lý do lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến nhị tổ thiên sư từng chấp chưởng thần ấn muốn nói tới người biết rõ thần ấn nhất chính là nhị tổ thiên sư nghĩ đến đây trong lòng ngô minh lập tức kích động một chút kêu ngươi đi tự nhiên không phải để ngươi chịu chết ngươi yên tâm chúng ta hiện tại là châu chấu trên một giây thường với nhau ngươi có chết ta cũng không tốt được nhị tổ thiên sư dường như nhìn ra suy nghĩ của ngô minh lúc này nói chốc nữa ngươi cứ làm theo lời ta nói ta không thể nói cho ngươi biết lý do cụ thể ngươi biết vì sao tin tức về thần ấn vẫn được đồn đại từ xưa đến nay không chưa từng có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh chức năng của thần ấn tất cả đều có lý do ta chỉ có thể nói ngươi có thể điều khiển thần ấn một trăm phần trăm theo phương pháp ta đã nói thậm chí còn nhận được lợi ích lớn hơn hơn nửa trăm phần trăm không chết được đương nhiên có lẽ sẽ chịu một ít tội nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi ngô minh suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu giống như nhị tổ thiên sư đã nói hắn xác thực không có cần thiết hại mình hơn nữa ngô minh cũng phân tích qua nếu như đợi hỏa diễn hoàn toàn tán đi sau đó cướp giật mình tuy nắm chắc thu được thần ấn nhưng tuyệt đối không phải lớn như vậy nhưng g ư ợ c có lại rất n nếu như lao đến đoạt lấy thần ấn khi ngọn lửa chưa tiêu tan sẽ nắm chắc một trăm phần trăm bởi vì ngô minh có thể chắc chắn không có người nào dám động thủ lúc này bởi vì ai cũng đều không ngốc ngọn lửa kia vừa đụng vào liền biến thành tro bụi ai cũng không muốn chết nghĩ đến đây ngô minh đã sẵn sàng anh gần bình đài nhất chốc nữa đột nhiên bộc phát thì người khác tuyệt đối không kịp phản ứng thời gian từng giây từng phút trôi qua bầu trời nổi lên sấm sét hỏa diễm hoành hành uy thế đạt tới cực điểm lúc này mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước bởi vì quá nóng sức nóng đã đủ để cao thủ có mặt cũng ngạt thở nhiều linh tộc thực lực yếu đang không ngừng rút lui trong lò lửa khổng lồ những mảnh lớn của chất lỏng thần ấn bắt đầu từ từ ngưng tụ và cuối cùng biến thành một tấm ngọc cỡ lòng bàn tay trên ngọc bài ánh sao lấp lánh mỗi một ánh sao tựa hồ cũng là một mảnh tinh hệ tựa hồ sâu không lường được thâm thúy đến tận cùng sắp xong rồi sắp hoàn thành rồi huyền hãm lúc này hưng phấn nói ngay cả một cường giả như hắn cũng rất khao khát thần ấn chỗ tốt khi có được thần ấn quá nhiều địa hạm đã từng nói với hắn kêu hắn bất luận làm sao cũng phải chiếm được thần ấn sau đó liền hoàn toàn biến mất không biết vị trí địa hạm ở nơi nào rõ ràng thần ấn có thể nâng cao cảnh giới nhưng nếu không có được thần ấn thì sẽ không bao giờ biết được thần ấn có gì đặc biệt đây cũng là cơ duyên lớn nhất của thần ấn mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng vô số cặp mắt nhìn chằm chằm thần ấn trong lò lửa chờ nó ngưng tụ rồi ngọn lửa tiêu tán sau một thời gian thần ấn được tạo hình tỏa ra một thứ ánh sáng đáng sợ lúc này nó không còn ở dạng lỏng nữa mà đã trở thành một kết cấu tinh thạch thực sự liền như vậy trôi nổi ở chính giữa bình đài mà giờ k h ắ c này hỏa diễn cực thịnh đang từ từ yếu bớt nhiều nhất mười mấy hơi thở sẽ tiêu tan nói cách khác sau hơn chục lần hít thở trận chiến tranh cướp thần ấn mới có thể chính thức phát động lúc này ngô minh đang đứng ở phía trước đột nhiên nhúc nhích lao về phía ngọn lửa còn chưa cháy hết ngay sau đó tất cả mọi người đều sững sờ phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là ngô minh điên rồi cho dù không biết quy lực của ngọn lửa bọn họ ít nhất cũng có thể cảm giác được lúc này chỉ có thể chôn chân trong biển lửa mà thôi coi như là huyền hạm cũng không dám tiến lên ngọn lửa này một khi dính vào không đốt trụi thân thể cùng linh hồn tuyệt đối sẽ không tắt hiện tại ai đi tới là chịu chết ngay sau đó có người liền mừng như điên trong đó có huyền hạm là người đại diện thấy ngô minh l ă n đầu thanh xông lên hắn đầu tiên là sửng sốt sau đó vui mừng không xiết suýt chút nữa cười thành tiếng ps lăng đầu thanh là một từ nói về người nào đó làm việc không có đầu óc hoặc không động não chưa bao giờ phân tích phán đoán tình hình nội dung tính chất đúng sai phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng hậu quả bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chuyện tốt biến thành chuyện xấu Ngô Minh, Ngô Minh, ngươi đang tự mình tán tỉnh thần chết lao vào trước khi ngọn lửa thần ấn biến mất xem ra sau này không cần ta giết ngươi nhưng có thể nhìn thấy ngươi biến thành tro bụi cũng là chuyện tốt huyền hạm cười gằn thầm nói đám người thiên khải tộc cũng vậy vừa mắng ngô minh vừa ngu ngốc vừa tham lam họ còn định nhìn ngô minh chết vì sự ngu ngốc của mình điều này khiến cho bọn chúng vô cùng hưng phấn có người mừng rỡ có người lo lắng kerrigan sửng sốt khi nhìn thấy hành động của ngô minh nhưng ngô minh lao đến quá đột ngột lúc này dù muốn ra tay cũng đã muộn linh vĩ tộc cùng đông đảo phù sư cũng giống như vậy tam bảo há to miệng nhưng không nói thành lời và ngay lúc tiếp theo nhị tổ thiên sư bảo ngô minh lập tức kích hoạt tam giới hỏa phù ngô minh không chút do dự nghe theo lập tức kích hoạt tam giới hỏa phù trên cổ tay thân thể của anh cũng nhảy vào hỏa diễm vẫn chưa tắt trong lò nung thần ấn chỉ trong tích tắc thân thể của ngô minh đã bị ngọn lửa khủng bố của thần ấn thiêu rụi thành tro nhìn thấy cảnh này kerry găng đạo sư trợn tròn mắt một chuỗi dọc nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống cả người cũng vô lực co quắp ngồi dưới đất tam bảo vỗ đùi giận dữ trong khi huyền hạm và thiên khải tộc cười lớn thật không may ngay khi họ cười hai lần thì đã nhìn thấy một ngọn lửa tương tự như ngọn lửa thần ấn bay lên trời sau đó ngọn lửa này biến thành hình người ngay lập tức lao tới thần ấn đang lơ lửng nắm giữ thần ấn trong tay một hỏa nhân xông tới đem thần ấn chọc vào trong tay thấy cảnh này tất cả mọi người đều s ử n g sờ huyền hạm và thiên khải tộc minh kỵ sĩ cũng vô cùng kinh ngạc không ai nghĩ rằng cảnh tượng kỳ lạ như vậy lại xuất hiện hỏa diễm thần ấn là ngọn lửa hung bạo nhất trên thế giới ngoại trừ thần ấn bất cứ thứ gì chạm vào nó đều sẽ bị thiêu thành cho bụi vậy nhân vật đang nắm giữ thần ấn lúc này là ai ngôi ngôi ngôi n g ô ngôi n g ngôi ngôi ngôi n g lao tới trước thời hạn theo như lời của nhị tổ thiên sư nói anh kích hoạt tam giới hỏa phù rồi lao vào trong hỏa diễm thần ấn trong nháy mắt đó thân thể ngô minh quả nhiên bị đốt sạch sành xanh nhưng ngô minh cũng chưa chết bởi vì một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra vào lúc này ý thức thể của hắn ta thực sự có thể bám vào tam giới hỏa phù một đường s u n g kích tam giới hỏa phù vậy mà có thể trung hòa s ó n g nhiệt hỏa diễm thần ấn khủng bố thậm chí cả hai ngọn lửa cũng có thể dung hợp lẫn nhau như thể ban đầu là một nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ý thức thể của ngô minh bám vào tam giới hỏa phù đã bắt được thần ấn vào lúc này ngô minh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như bất động đây không phải là ảo giác của ngô minh mà là sự thật sau khi mọi thứ đều tĩnh lặng không một tiếng động xung quanh tĩnh mịch quỷ dị ngọn lửa vẫn đang cháy và nổ tung bất động có thể nhìn thấy xa xa những d ị tộc nhân kia trên mặt v ẽ mặt cũng bất động cực kỳ buồn cười ngô minh nhìn xa hơn và có thể thấy kerry găng đạo sư đang quỳ và khóc vẻ mặt tuy cũng bất động nhưng có thể nhìn ra được nàng cực kỳ bi thương ngô minh hiểu rõ ke ri găng mặc kệ gặp phải chuyện gì nàng cũng có thể thông dong ứng đối đặc biệt là sau khi cùng tổn sư dung hợp sự bình tĩnh và lãnh đạm của nàng được cải thiện lên một mức độ cao hơn nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn suy sụp hiển nhiên cho là mình đã tử vong cho nên mới như vậy nghĩ đến đây ngô minh không khỏi cảm thấy hứng thú tam bảo mở ra miệng rộng một mặt phẫn nộ nước bọt đều phun ra thật xa giờ k h ắ c này có thể thấy rõ ràng quỷ dị tất cả hết thảy đều là bất động giống tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị đóng băng lại vậy và người duy nhất có thể di chuyển là ngô minh người đang giữ thần ấn cuối cùng cũng thành công thật ghê gớm thật sự là rất lợi hại lúc này giọng nói của nhị tổ thiên sư vang lên hiển nhiên là hòa nhập với ngô minh ngô minh có thể di chuyển và suy nghĩ tất nhiên hắn cũng có thể chuyện gì đang xảy ra vậy Ngô minh lập tức hỏi rõ ràng người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của anh chính là nhị tổ thiên sư hiện tại ngươi đã nắm giữ thần ấn không cần hỏi ta những câu này có thể biết được mọi chuyện từ thần ấn giọng nói của nhị tổ thiên sư đã không còn cà lơ phất phơ như trước giờ khác này có thêm một phần đứng đắn đúng là để ngô minh khá là không thích ứng tuy nhiên anh vẫn làm theo những gì nhị tổ thiên sư nói bắt đầu dò xét thần ấn trong tay vào lúc này Có thức của mình thực sự có trước đó. một Minh mình Minh ớt trên thần phát thần thể tiến vào trong、đó. Rất nhanh, Ngô Minh đã nhìn thấy rất thứ, hết, biết tình tại. luồng lé lên yếu nhiều ánh sáng ấn, Ngô hiện nhanh, Ngô nhìn anh những đang hình hiện gì sự ấy xảy với ra vào đã đã tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn có được thần ấn nhưng không ai biết chức năng của thần ấn là gì bởi vì những người có được thần ấn đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết và họ sẽ không còn xuất hiện trên thế giới nữa những người chưa có được thần ấn chỉ có thể phỏng đoán trong mong muốn của họ lúc này ngô minh có được thần ấn cho nên anh biết giá trị của thần ấn không nghi ngờ gì nữa đây là một kiện siêu cấp t r í bảo nó chi phối hai điều một là thời gian và hai là không gian ngô minh nhanh chóng tìm ra một ẩn dụ nếu coi cả thế giới như một thế giới ảo do máy tính tạo ra thì mọi sinh vật đều là tồn tại trong thế giới ảo này sau đó họ không biết cấu thành của thế giới này và họ phải hành động theo các quy tắc của thế giới ảo này thần ấn là thứ có thể điều khiển máy tính một phương tiện nói một cách đơn giản là sau khi điều khiển được thần ấn bạn có thể làm bất cứ điều gì đương nhiên đây là lý thuyết nhưng ngô minh hiện tại không làm được nói chính xác anh mới chỉ lĩnh ngộ thần ấn còn lâu mới có thể khống chế giống như thần ấn có thể dễ dàng giết chết huyền hạm mà không để lại dấu vết nhưng ngô minh không thể làm được điều này Ngay cả khi bây giờ có được thần ấn thì Ngô Minh vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của việc này, hoặc là nói quyền hạn không、đủ. Nhưng hiện nhiều anh trong hắn gian bản thân, có thể tiến giờ của ta qua của bây yêu cả có được cầu việc hoặc có có có có khi kiểm thì thể thể thể thời thể hoạt tại, điều trôi lùi. đó đáp đủ. rất một soát làm, là là số đây cũng là lý do tại sao nhị tổ thiên sư biết được thân thể của ngô minh sẽ bị hỏa diễm thần ấn đốt cháy cũng yêu cầu ngô minh lấy phong ấn bởi vì nhị tổ thiên sư biết tam giới hỏa phù là do phù tổ ban đầu từ thần ấn rút ra mục tiêu hỏa diễm để chuyển hóa hình thành một loại phù triện có nghĩa là tam giới hỏa phù và hỏa diễm thần ấn có cùng nguồn gốc và ngô minh đã thi triển tam giới hỏa phù ngay cả khi cơ thể của hắn ta bị thiêu rụi bởi hỏa diễm thần ấn thì ý thức thể của hắn ta vẫn có thể dùng sự bảo hộ của tam giới hỏa phù để bắt lấy thần ấn trên thực tế chỉ cần nắm được thần ấn ngô minh không phải lo lắng cho an nguy của chính mình trước khi ngô minh biết được sức mạnh hiện tại của mình hắn ta chỉ có thể điều khiển dòng chảy thời gian của mình nhưng hắn ta không thể điều khiển thời gian xung quanh mình tình hình hiện tại chỉ là một sức mạnh bổ sung của thần ấn mà thôi rất nhanh thời gian bất động liền sẽ bắt đầu lưu chuyển ngô minh có thể thông qua thần ấn đem thân thể của mình trở lại trạng thái trước khi bị thiêu hủy giống như việc ngô minh thiết lập một điểm lưu cho cơ thể của mình chỉ cần cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng lập tức có thể kích hoạt điểm lưu đó sau đó khôi phục lại như cũ với loại năng lực nghịch thiên này tự nhiên không cần lo lắng về tổn thương thân thể có thể nói ngô minh lúc này đã có được thần ấn không cần lo lắng cho bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì vì từ nay sẽ không còn ai có thể đe dọa hắn ta nữa và đây chỉ là một khả năng cực kỳ phổ biến của thần ấn thậm chí không bằng một phần nghìn sức mạnh của bản thân thần ấn chỉ là mặc dù hiện tại năng lực này là bất khả chiến bại nhưng chỉ có thể bảo vệ chính mình không thể bảo vệ người khác không thể tấn công người khác biết được điều này ngô minh lập tức xoay chuyển thần ấn ngay sau đó thời gian lưu thông trở lại thân thể của ngô minh cũng xuất hiện trở lại nguyên vẹn không chút thương tổn những người xung quanh không biết thời gian vừa mới ngừng trôi đối với họ mà nói dòng thời gian là bình thường nên đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị ngô minh đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của lễ đài tay cầm thần ấn với vẻ mặt bình tĩnh ngọn lửa của thần ấn cuối cùng cũng bị dập tắt nhưng vào lúc này tỉnh m ị c h có thể nghe thấy tiếng kim rơi xung quanh vốn dĩ theo tình huống bình thường thì bây giờ là lúc giao chiến nhưng không ai nghĩ rằng hiện tại đã có người lấy được thần ấn ba chữ không thể vang dội trong lòng mọi người không biết bao nhiêu lần kerrigan đạo sư không có suy nghĩ gì về thần ấn chỉ quan tâm đến ngô minh thấy ngô minh bình an vô sự lập tức tiến lên nhào tới ôm chặt ngô minh ngươi không sao chứ quá tốt rồi quá tốt rồi ta còn tưởng rằng lúc này kerrigan đạo sư đã khóc như một cô bé đã trải qua những mất mát và tìm được ngô minh cười nhạt cho dù ngốc đến đâu anh vẫn có thể cảm giác được kerrigan dành cho mình sự quan tâm nhưng hiện tại chỉ có thể vỗ vai kerrigan nhẹ giọng an ủi nghĩ xem đổi lại là mình nếu kerrigan đạo sư khởi tử hoàn g sinh chính mình cũng sẽ kích động như vậy ngô minh ngươi làm sao có khả năng còn sống sót tại sao hỏa diễm thần ấn không thiêu chết ngươi không thể tuyệt đối không thể thần ấn là của ta của ta chết tiệt xuống địa ngục đi thời khắc này trong kinh h ả i huyền hạm rốt cuộc phản ứng lại hắn ngay lập tức phát động công kích hắn không muốn thừa nhận thất bại và cũng không thể thừa nhận thất bại nghĩ đến thần ấn dễ như trở đã nằm trong tay ngô minh vào lúc này hắn đã kích động muốn hủy diệt mọi thứ và hắn đã làm như vậy bản thể huyền hạm ở trên bầu trời lúc này hỏa lực toàn lực phát động vạn vạn binh khí ầm ầm lao ra đánh vào ngô minh vì thế như vậy tuyệt đối có thể mang hơn trăm km núi lớn đều sang thành bình địa đây là sức mạnh của huyền hạm nếu loại hỏa lực này đánh vào một hành tinh sẽ đủ để làm nổ tung một cái lỗ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bề mặt của hành tinh đó tuy nhiên huyền hạm hiển nhiên có chút hoa mắt nếu là công kích bên ngoài bình đài tất nhiên sẽ không sao nhưng bình đài ngưng tụ thần ấn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm hiển nhiên có năng có lúc này huyền hạm mới kịp phản ứng hắn lập tức khống chế hàng triệu thiết bị nhân đồng thời phân thân của hắn cũng lao tới bình đài với tốc độ cực nhanh lúc lại muốn dùng phương thức cận thân chiến đấu đúng lúc này không chỉ huyền hạm mà cả thiên khải tộc minh kỵ sĩ đều lao lên ầm ầm bọn chúng cũng không cam lòng nếu huyền hạm có được thần ấn thì còn chấp nhận được còn ngô minh hắn dựa vào cái gì làm sao mà một sinh vật cấp thấp trong mắt thiên khải tộc lại có đủ tư cách để có được thứ c ố t như vậy tuyệt đối không được tâm tư đố kỵ giống như rắn độc cắn xé trái tim của gã vì vậy minh kỵ sĩ liều lĩnh xông lên phía trước bên kia tu vệ linh tộc tựa hồ cũng muốn tiến lên có điều hắn chung quy không có tiến lên bởi vì hắn vẫn còn bình tĩnh một khi thần ấn rơi vào trong tay ngô minh vậy thì nói ngô minh hiện tại nhất định không phải là thứ hắn có khả năng đối kháng mặc dù xông tới cũng chỉ có thể tự chuốt nhục nhã thậm chí là tự tìm đường chết coi như là không cam lòng coi như là đố kỵ nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đối với cự linh tộc cũng vậy bọn họ không có thù hận sâu sắc với ngô minh lúc này cũng biết sự tình đã kết thúc cũng không có công kích đối với linh vĩ tộc và phù sư bọn họ thậm chí chỉ nhìn xem cuộc vui họ không ngờ ngô minh thực sự làm được điều này cũng khiến hai linh tộc rất vui mừng may mắn là bọn họ đã lựa chọn giúp đỡ ngô minh vào thời khắc mấu chốt ngay sau đó phân thân huyền hạm đã xông tới trước mặt kết quả ngô minh trừng mắt lên đột nhiên tử linh ti nhận linh quang ầ m thép lập tức chém phân thân huyền hạm thành nhiều đoạn rồi giơ tay vẽ âm dương s o n g ngư luân đem mảnh vỡ phân thân huyền hạm chấn động nát tan nhưng vào lúc này Ngô Minh dường như cảm giác được điều gì đó lập tức ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy huyền hạm dương đông kích tây, bản thể biến mất không còn bóng dáng, rõ ràng hắn đã trốn thoát trong lúc phân thân tấn công vừa rồi. Huyền hạm đã thực sự đào tẩu. Nếu nhớ đăng kênh ủng mình giác gì cảm hạm mất hạm điều rồi. like chỉ thấy kích thể thoát thực thấy hay thì nhớ、like、và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. được tức lúc đó đầu đã đã đào để tẩu. lập tây, ký rõ và vừa sự quỷ hạm tộc tộc bí ẩn và nguy hiểm nhất trong bảy đại linh tộc không ai biết nơi họ sinh ra ngay cả bản thân họ cũng không biết nơi đó được gọi là gì đó là một hư không rất tối một khu vực rộng lớn của các tinh cầu bị vỡ đã tồn tại trong một thời gian không xác định có những cơn lốc hư không đáng sợ và lỗ đen ở khắp mọi nơi có thể nuốt chửng tất cả những tồn tại gần chúng ở đây ngoài những tinh cầu bị vỡ còn có vô số nền văn minh di hài phi thuyền chiến hạm có số lượng lên đến hàng triệu ở khu vực giữa của những chiến hạm này có tám chiếc quan tài treo bằng kim loại rất to trên mỗi chiếc quan tài treo bằng kim loại đều có k h ắ c một cổ văn đây là nơi sinh của q u ỷ hạm tộc theo thứ tự ra đời và sự sắp xếp của những chiếc quan tài được treo các linh thể q u ỷ hạm tộc đã biết nhiều điều kể từ ngày chiếc quan tài được sinh ra tên của q u ỷ hạm tộc thứ tự thân phận của họ và những cái tên tương ứng của họ và khi chúng được sinh ra chúng là những chân linh thể mạnh mẽ sau đó chúng hợp nhất với nhiều chiến hạm khác nhau trong toái tinh khu và cuối cùng tạo thành hình dạng cuối cùng từ đây rong r ủ i thiên hạ q u ỷ hạm đầu tiên ra đời là thiên hạm rất lâu sau khi hắn ra đời thì địa hạm mới sinh ra đến khi địa hạm ra đời thì thiên hạm đã trở thành một cường giả không ai không biết đến và tại thời điểm này địa hạm thậm chí còn không hề rời khỏi toái tinh khu tuy nhiên những linh tộc khác nhau thỉnh thoảng đi lạc vào toái tinh khu sẽ lưu truyền danh tiếng của thiên hạm trong một thời gian dài vào lúc ấy địa hạm cảm giác phi thường tức giận hắn không biết tại sao hắn lại tức giận chỉ là hắn rất tức giận rất lâu sau hắn mới biết đó là ghen t ị hắn ghen t ị với thiên hạm ghen t ị với việc tại sao thiên hạm ra đời sớm hơn nó và ghen t ị với uy danh của thiên hạm cho đến một ngày sự ghen t ị này biến thành sự oán giận và hắn muốn thay thế thiên hạm chỉ là địa hạm biết mình kém thiên hạm quá xa có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội vì lẽ đó hắn vẫn ẩn nhẫn và huyền hạm và hoàng hạm sinh ra về sau là những người nhìn đến khi lớn lên và tất nhiên cũng tuân theo tư duy hạn hẹp của địa hạm thời gian trôi qua thiên hạm t r ư ở n g quản thần ấn và tin tức cũng được truyền lại toái tinh khu vào thời điểm đó đây là lần đầu tiên địa hạm rời khỏi toái tinh khu hắn cũng đã trải qua vô số trận chiến dần dần trở thành một siêu cường giả như thiên hạm nhưng địa hạm dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể sống trong cái bóng của thiên hạm khiến hắn vô cùng tức giận nhưng bề ngoài địa hạm rất văn minh phi thường hiền lành lịch sự phi thường được người tôn kính cuối cùng hắn cũng nghe nói về thần ấn và sau vô số năm hắn cũng thu thập đủ mảnh vỡ để vào tế đàn thần ấn và cuối cùng đã thành công chiếm được thần ấn ngay lúc đó hắn biết được sức mạnh của thần ấn rồi hàng trăm năm sau thiên hạm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người không ai biết lý do nhưng địa hạm biết vì hắn đã sử dụng thần ấn để tập kích thiên hạm và phong ấn trong một thế giới được tạo ra bởi thần ấn phần lịch sử này chỉ được địa hạm biết đến và hắn chỉ nói với một người đó là huyền hạm và cũng nói lên chỗ kinh khủng của thần ấn đã phong ấn thiên hạm đây cũng là lý do tại sao huyền hạm phải lấy được thần ấn và cũng là lý do tại sao hắn sau khi nhìn thấy ngô minh làm chủ thần ấn công kích phân thân của mình bản thể lập tức bỏ chạy bởi vì hắn biết được nỗi kinh hoàng về phong ấn của thần ấn cho dù vừa mới có được thần ấn ngô minh về mặt hiệu quả chiến đấu có thể không bằng chính mình nhưng huyền hạm biết rằng mình cũng không làm gì được ngô minh nên phải bỏ trốn bởi vì nếu như ngô minh có thủ đoạn khác thì huyền hạm nhất định sẽ gặp nạn đương nhiên chuyện sẽ không kết thúc như vậy huyền hạm sẽ không nuốt trôi cơn giận này hắn vẫn có cách lần trước hắn dùng hình chiếu để chặn giết ngô minh nhưng hắn cảm nhận được khí tức của thiên hạm và đòn tấn công của hắn đã bị thiên hạm chặn lại vậy ngô minh hẳn là có liên quan gì đến thiên hạm thật ra thiên hạm vẫn luôn là cái gai ở trong lòng địa hạm nếu địa hạm biết thiên hạm chưa chết hẳn thì sẽ thế nào người khác không biết địa hạm ở đâu nhưng cũng biết địa hạm đã từng có được thần ấn ngay cả huyền hạm cũng giống như một con kiến so với hắn nhưng lần này huyền hạm có thể chắc chắn địa hạm sẽ giúp đỡ hắn ta chỉ cần có địa hạm làm hậu thuẫn to lớn huyền hạm không có gì phải sợ cho dù là ngô minh lấy được thần ấn vậy thì sao vẫn chưa thể thực sự phát huy được sức mạnh của thần ấn và địa hạm ra tay vẫn có thể dễ dàng giết chết đương nhiên ở tình huống bình thường địa hạm chắc chắn sẽ không đứng ra nhưng nếu lấy thiên hạm làm mồi nhữ như vậy địa hạm tất nhiên sẽ đứng ra bởi vì địa hạm sợ sợ thiên hạm sẽ có một ngày sẽ tìm hắn báo thù nói tóm lại huyền hạm đã trốn thoát trốn cực kỳ thẳng thắn g dứt khoát với thực lực của hắn thì không ai có thể ngăn cản được ngô minh cũng không làm được mặc dù giờ khắc này hắn ta có được thần ấn vẫn không có năng lực như thế tuy nhiên huyền hạm mặc dù đã trốn thoát nhưng đã bỏ lại một nhóm người thiên khải tộc đặc biệt là thiên khải tộc minh kỵ sĩ ngôn minh đương nhiên không thiên minh đang tâm với khải đối khách thù sẽ sáo sĩ kẻ kỵ tộc quyết phù ó với giới Giờ cái, mình. một một tam nhấn chính hỏa h tay là đạo p vốn hỏa diễm tổ h hỏa phù chính hỏa thần mạnh hơn hỏa phù. Phù ầ n ấn cùng đồng tông đồng nguyên, và hỏa thần ấn mạnh hơn tam giới giới tam tam t diễm là và năm đó đã sử dụng tam giới hỏa phù cũng là dùng thần ấn phối hợp thi triển q uy lực đó thật sự không gì sánh được hay nói cách khác cầm thần ấn để thi triển tam giới hỏa phù là phiên bản đầy đủ đúng lúc này ngô minh bắn ra một đạo tam giới hỏa phù trong nháy mắt một đoàn hát phim bốc lên hát phim phóng thẳng lên trời trực tiếp nuốt chửng những thiên khải tộc và minh kỵ sĩ đang xông tới thiêu thành c h o đây là những tin anh cao tần g trong thiên khải tộc tất cả đều diệt vong vào lúc này lúc này thiên khải tộc sợ rằng sẽ suy tàn có thể trực tiếp bị đuổi ra khỏi bảy đại linh tộc đòn đánh của ngô minh lập tức làm kinh sợ các vệ linh tộc và cự linh tộc nhìn thấy các kỵ sĩ thiên khải tộc trực tiếp bị thiêu đốt bọn họ mừng rỡ vì vừa rồi không có nóng đầu nếu không sẽ bị bao phủ trong hắt phim và chết không toàn thây khi hắt phim tan đi ngô minh thấy trước mặt vẫn có một mảnh vỡ lơ lửng trên không mảnh vỡ này hiển nhiên là một bộ phận của một loại áo giáp nào đó có thể bình an vô sự dưới hỏa d i ễ m của tam giới hỏa phù chắc chắn không phải là một b á o vật bình thường ngô minh vương tay nắm lấy tiểu tử ngươi thật là may mắn đây là bảo vật của thiên khải tộc mảnh áo giáp thần thánh Ngô ó có thể dung minh gật đầu trực tiếp triệu hồi kim giáp lôi minh lần trước để chống lại chính vụ linh bạo của tiên thi ở giai đoạn thành chủ thăng cấp kim giáp lôi minh đã bị tổn hại nghiêm trọng và vẫn chưa khôi phục lại được nói gì thì nói ngô minh vẫn cảm thấy có chút ấ y n ấ y đã lấy được bảo vật của thiên khải tộc nên dùng vào cho lôi minh ngay lập tức ngô minh ném mảnh thần giáp sang đó mà không do dự dùng sức mạnh của chính mình dung hợp nó vào trong kim giáp lôi minh nháy mắt kim giáp lôi minh đã vỡ vụn hơn một nửa tỏa ra kim quan chói lọi và nó đã thực sự nhanh chóng khôi phục và sửa chữa bộ giáp bị hư hỏng một lúc sau kim giáp lôi minh được chữa trị hoàn thành nguyên bản đang ngủ say lại bị đánh thức nó biết là ngô minh cứu nó nên càng thêm trung thành đối với thực lực của kim giáp lôi minh lúc này nó đã đạt đến cấp độ minh kỵ sĩ ngô minh ngươi có được thần ấn chúc mừng chúc mừng lúc này nhìn thấy thủ đoạn và thực lực của ngô minh đặc biệt là nhìn thấy huyền hạm đào tẩu linh tộc còn lại lập tức đổi gió chuyển bánh lái bắt đầu lấy lòng ngô minh chỉ vì ngô minh có được thần ấn thì bọn họ sẽ không còn có thể đối phó với ngô minh được nữa trừ phi có người chán sống p h ệ linh tộc và cự linh tộc là những người đầu tiên thể hiện tình cảm thậm chí họ còn chủ động cầu xin sự tha thứ của kerrigan nhưng họ thực sự không có thù oán gì lớn với ngô minh vì lẽ đó cũng lười lại tính toán bây giờ có được thần ấn cuối cùng ngô minh cũng giải quyết xong một tâm nguyện ít nhất có được thần ấn hắn ta sẽ có cơ hội trở lại nguyên khí thế giới đương nhiên anh cũng phải hiểu rõ thần ấn có thể sử dụng để đạt được chỗ tốt gì thần ấn quản lý thời gian và không gian dù ngươi chưa biết sử dụng nó nhưng truyền tống đơn giản vẫn có thể thực hiện dễ dàng lấy linh khí của một mục tiêu nhất định làm tọa độ ngươi có thể không nhìn cách trở truyền tống đến bất kỳ địa phương nào nhị tổ thiên sư lúc này nói ngô minh cẩn thận cảm nhận được điều đó quả nhiên anh cảm nhận được nhưng có điều anh không có lập tức truyền tống rời đi mà đi đến bên linh vĩ tộc và phù sư cùng với kerry g a n đạo sư hiện tại ngô minh không phải như xưa là chủ nhân mới của thần ấn linh vĩ tộc và rất nhiều phụ sư đang cảm thấy rất nhiều áp lực vào lúc này ngô minh đương nhiên là tới cảm tạ nếu không có linh vĩ tộc cùng nhiều phụ sư đứng về phía anh vào thời khắc mấu chốt có lẽ anh đã không có được thần ấn đặc biệt là đối với tam bảo ngô minh đã cho hắn một cái ôm nồng nhiệt tên này tuyệt đối bạn chí cốt khi nhìn thấy ngô minh chưa chết tên này đã phấn khích hét lên bằng hữu thế này tuyệt đối phải kết giao nhưng sau khi hoàn thành công việc tại đây Ngô Minh còn nên việc khác nên chỉ có có Trái đất một khu vực đồng bằng cách vũ thành ba trăm km hàng triệu trùng nhân tạo thành bức tường trùng khổng lồ bảo vệ hàng trăm nghìn con người và có một con tàu vũ trụ dài một trăm mét trên bầu trời nguyệt ảnh thiết mâu giáo sư từ tinh hà và những người khác trên mặt đất đang nhìn chằm chằm vào bầu trời vào lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui thích không chỉ bọn họ ai nấy đều lộ vẻ vui mừng bởi vì sương mù bao phủ xung quanh thực sự đã tan biến ánh mặt trời lại từ trên đỉnh đầu xuống chiếu vào người khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp mặt trời không chỉ mang đến cho con người sự ấm áp chưa từng có mà còn mang đến cho con người niềm hy vọng một ông lão bồng cháu gái bước ra khỏi căn lều tạm b ỡ đứa cháu gái nhỏ mới ba bốn tuổi chợt hỏi ông ơi trời nắng trời nắng rồi từ bầu trời quan g đảng cuối cùng trời quan g mây tạnh thành thật mà nói đây là lần đầu tiên chiến đấu bên cạnh trùng nhân bất kể là ai cũng sẽ cảm giác khó chịu nhưng không có cách nào khác trùng nhân hiện tại đã quy thuận nhân vương tuy đã không còn tiếp tục xem nhân loại xem là ký chủ nhưng rất nhiều người vẫn không thể nào tiếp thu được hiện thực này dù sao bọn họ có rất nhiều thân nhân bằng hữu đều bị trùng nhân giết chết loại cừu hận này không phải dăm ba câu là có thể hóa giải nhưng may mắn thay đây chỉ là tạm thời sau thảm họa lớn này nhiều nơi trên trái đất trống không tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể thu xếp trùng nhân và ngô minh đã trao một mấu chốt dẫn đến sự tiến hóa của trùng tộc cho vũ trùng vương cho phép chúng tự ấp trùng tháp do đó loại bỏ đặc điểm ký sinh khi vũ trùng vương nhìn thấy ngô minh lần nữa nó lập tức biết mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua người trước mặt sau khi có được thần ấn ngô minh đã nhảy sang cảnh giới khác cùng vũ trùng vương căn bản không phải cùng một cảnh giới vì vậy trùng nhân càng không dám trái lệnh của ngô minh mà ngô minh đã trở lại ba ngày trước cũng không định chậm trễ nữa sau khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong thì anh sẽ lập tức trở lại nguyên khí thế giới trong ba ngày qua ngô minh tiếp tục nghiên cứu thần ấn và với sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư anh đã hiểu biết tương đối sâu về thần ấn điều này có nghĩa là ngô minh bây giờ tự tin mình có thể thông qua thần ấn và trở lại thế giới của mình sở dĩ được gọi là nguyên khí thế giới của riêng mình là bởi vì không chỉ có một nguyên khí thế giới một là nguyên khí thế giới trước khi ngô minh trọng sinh và một là nguyên khí thế giới mà ngô minh đã chiến đấu cùng rất nhiều thân nhân bằng hữu nghĩ đến đã lâu không nhìn thấy được những khuôn mặt quen thuộc ngay cả ngô minh lúc này cũng không khỏi cảm thấy mình có chút nhớ nhà không cần hỏi kerrigan đạo sư chắc chắn sẽ trở lại nguyên khí thế giới với ngô minh mặc dù nàng đã hợp nhất với tổn sư không thể phân biệt được với nhau nhưng kỳ lạ là tâm trí của kerrigan lại chiếm ưu thế ngoài kerrigan đạo sư nguyệt ảnh cùng thiết mâu cũng muốn quay trở lại nguyên khí thế giới a mổ tuy cũng rất muốn theo ngô minh trở lại nhưng cậu ta cũng có chút lo lắng cho cha mẹ con người ở thế giới này A mổ là ngô minh phát hiện ra điều này anh đã cười và trực tiếp đến gặp a mổ và nói với cậu ta là anh đã làm chủ được thần ấn nghĩa là khi anh thực sự quen thuộc và điều khiển sức mạnh của thần ấn như vậy đi lại giữa hai cái thế giới sẽ phi thường thuận tiện ngô minh biết mình chắc chắn sẽ phải quay lại ở đây còn có chuyện chưa xử lý huyền hạm là một rắc rối lớn với kẻ thù lớn này thì ở đây cũng có nguy hiểm vì vậy ngô minh đã lên kế hoạch đợi cho đến khi hắn ta thực sự kiểm soát được thần ấn sau đó đem tên này nhất cử diệt s á t tình hình hiện tại tuy ngô minh không sợ huyền hạm nhưng anh cũng không có thực lực giết chết huyền hạm nhưng ngay sau khi ngô minh đã sẵn sàng tinh hà tìm ngô minh và nói hắn ta cũng muốn cùng ngô minh trở lại nguyên khí thế giới thành thật mà nói ngô minh không ngạc nhiên khi nghe ý tưởng của tinh hà việc tinh hà ở long hổ sơn không có hướng về thiền sư mật báo khi cánh chim còn chưa đầy đặn mà thay vào đó đã giúp đỡ anh rất nhiều từ đó ngô minh biết tinh hà nhất định sẽ muốn thứ gì đó từ hắn ta ngô minh nghĩ rằng đối phương muốn anh dạy cho hắn một ít bí pháp phù triện nhưng tinh hà chưa bao giờ lên tiếng cho đến bây giờ ngô minh cuối cùng cũng biết ý định của tinh hà hắn muốn trở lại nguyên khí thế giới của mình mặc dù ngô minh vẫn chưa biết mục đích của tinh hà nhưng ngô minh không có ý định từ chối anh có linh tính rằng việc đi theo anh trở về chỉ có lợi cho tinh hà bởi vì tinh hà lúc này cũng nên ý thức về thực lực của mình và có thể nói hắn là kẻ thù của mình tinh hà hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng mang thêm hắn đi theo cũng không sao nhân sự được quyết định như vậy để củng cố phòng thủ ở đây ngô minh đã lưu lão hắt lại ngoài ra còn có rất nhiều phù sư và đệ tử của tổn g sư bao gồm cả đồ long và gấu đen lớn thậm chí cả dùng cả thủ đoạn nhị tổ thiên sư tăng lên thực lực của những người này ứng đối kẻ địch bình thường hẳn không có vấn đề hơn nữa tin tức về việc hắn ta có được thần ấn đã lan truyền đến tất cả các tinh vực bao gồm cả một kích diệt sát thiên khải tộc minh kỵ sĩ và xua đuổi huyền hạm lúc này nếu có ai tự chuốc lấy phiền phức đó là kẻ ngu ngốc vì vậy ngô minh rất an tâm cho dù huyền hạm có âm mưu gì đó hay là đi tìm cứu binh ngô minh tin tưởng đối phương không thể tới trong thời gian ngắn dù sao sương mù cũng đã tan cổng trung tâm để truyền tống đã biến mất những kẻ thù muốn đến trái đất phải mất rất nhiều thời gian để bay qua và đến lúc đó chính mình đã sớm an bài xong tất cả vào lúc này ngô minh đang đứng trên đỉnh đồi đằng sau hắn ta là kerrigan đạo sư a mổ nguyệt ảnh thiết mâu và tinh hà sau đó lấy ra thần ấn và vỗ về phía trước trong ba ngày qua ngô minh thỉnh giáo nhị tổ thiên sư không ngừng làm quen với cách sử dụng thần ấn và cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí thế giới cuối cùng anh cũng tìm được cách quay trở lại nhìn thấy cú vỗ của ngô minh không gian trước mặt đột nhiên sụp đổ cách đó hơn mười mét tạo thành một lỗ không gian hình xoáy nước giờ phút này ngô minh có thể dùng thần ấn cưỡng ép mở ra thông đạo vòng xoáy bảy màu trước đây là không thể tưởng tượng nổi Đây c h í nếu h thần ấn. Đi. Nhìn thấy thông đạo vòng bảy màu, tâm tình của ngô Minh kích động, anh thúc thần phát phủ nhau thông là màu, vào màu. uy quan sau xoáy bảy xoáy bảy năng ấn. vòng Ngô động, ấn mang người, cùng xông trong vòng n giục của của cả ra bao tâm tất Đi. đạo đó đạo mọi xông vào trong vòng xoáy bảy màu mà không có quan man g bảo hộ này thân hình dù mạnh đến đâu cũng sẽ vỡ tan trong thông đạo giống như ngô minh lúc trước nhưng hiện tại lực xé rách đáng sợ trong thông đạo vòng xoáy bảy màu không còn có thể uy hiếp được ngô minh ngô minh giống như người chỉ huy dẫn dắt mọi người đi qua thông đạo vòng xoáy bảy màu một cách nhanh chóng chỉ có thể tìm thấy lối đi vòng xoáy bảy màu và các thế giới khác nhau bằng cách khóa lối ra của một thế giới cụ thể lần trước ngô minh đi qua lối đi vòng xoáy bảy màu đã lâu lần này ngô minh rất thư thái nhưng ngay lúc này dị biến nổi lên c â n nhiệm thần ấn chi chủ bổn hạm tìm ngươi có việc tới một thanh âm cực kỳ tang thương cổ xưa truyền đến toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu có dấu hiệu sụp đổ tiếp theo là một lực hút cực lớn nó muốn cưỡng chế kéo ngô minh và những người khác ra khỏi thông đạo một cách đột ngột nếu lúc này bị kéo ra ngoài anh sẽ không biết mình đang ở trong không gian nào ngô minh đương nhiên không sợ hãi nhưng những người khác sẽ gặp nguy hiểm lúc này nhị tổ thiên sư nói đi mau đây là địa hạm thần ấn chi chủ đời trước hắn đến vì chuyện của huyền hạm và hắn là kẻ thù không đội trời chung với thiên hạm lần này tìm đến ngươi tất nhiên là không có lòng tốt ngươi hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn đi mau có lời nhắc nhở của nhị tổ thiên sư ngô minh tự nhiên biết tầm quan trọng lập tức thúc giục thần ấn gia tốc lên và ổn định toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu giờ đây ngô minh đã có sức chống lại sức mạnh của địa hạm giờ phút này chỉ có ngô minh đủ sức chống lại những người khác thậm chí cường giả như kerrigan đạo sư đều bị khí tức kinh khủng áp chế không thể nhúc nhích chưa kể đến thiết mâu và những người khác tinh hà càng bị áp chế đến chảy máu miệng nhưng hiện tại ngân hà đang trừng hai mắt kiên trì g ắ t gao ô m ba lô của hắn ba lô này hắn ô m chặt dường như chứa một thứ gì đó cực kỳ quan trọng sau đó tinh hà ngất đi nhưng dù vậy cánh tay của hắn vẫn giữ chặt ba lô như kẹp sắt địa hạm cao thủ trong truyền thuyết trong quỹ hạm tộc chỉ đứng sau sự tồn tại của thiên hạm thậm chí còn có tin đồn hắn đã vượt qua thiên hạm thậm chí là thần ấn chi chủ khác trở thành đệ nhất cao thủ truyền kỳ ngay khi khí tức phát ra ngay cả ngô minh người đã nắm giữ thần ấn cũng không thể chịu nổi tuy nhiên dù sao thì ngô minh cũng đã nắm giữ thần ấn dưới toàn lực thôi thúc cuối cùng cũng thoát khỏi sức kéo của địa hạm lao nhanh ra ngoài sau đó tìm tới một điểm mang theo tất cả mọi người bay trốn ra khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu bị đóng ngay lập tức và khí tức của địa hạm hoàn toàn bị cô lập cùng lúc đó trong không gian vô cùng xa xôi một chiếc chiến hạm to lớn không thể tưởng tượng nổi đang lơ lửng trong hư không xung quanh là sương mù lộng lẫy đẹp đẽ và luôn thay đổi nhìn từ xa chiến hạm này vốn một loại tinh cầu nhỏ không biết lớn hơn huyền hạm bao nhiêu ít nhất gấp trăm lần đây là địa hạm là thần ấn chi chủ đời trước trên địa hạm một hình người hoàn toàn bằng kim loại đứng đó và từ từ mở mắt đây là phân thân của địa hạm thậm chí hình phân thân như vậy còn mạnh hơn nhiều so với huyền hạm xem ra thần ấn chi chủ mới lần này cũng không đơn giản quả thực có thể chống lại dịch chuyển ép buộc của ta nếu không phải huyền hạm nói thần ấn chi chủ mới có gì đó liên quan đến thiên hạm thậm chí cả ý thức thể thiên hạm có thể ẩn trong người đó thì ta đã không thèm bận tâm đến hắn nhưng nếu thiên hạm thực sự chưa chết ta nhất định sẽ giết hắn sau đó phân thân địa hạm nhìn kích thước khổng lồ của bản thể mình hắn cười nói ta thu đã hấp h p ầ nhưng trước đó phải đi hỏi huyền hạm cho rõ ràng nói xong phân thân địa hạm đưa tay vỗ một cái và khu vực phía trước ngay lập tức sụp đổ để lộ một lối vào không gian và hắn bước lên biến mất không dấu vết đây là một khu rừng rậm không biết tên nhưng ngô minh hoàn toàn không quan tâm đến nó Anh đang thở, tham lam anh nữa A Kerrygang quanh nhận nguyên lần nội tạng, mọi tế bào trong cơ thể như được kích hoạt, cả người như gió xuân. A -mộ ở bên cạnh,、Kerrigan、cũng hướng ánh mắt kinh ngạc, cần nguyên bọn liền mình nguyên thở, hít thở, khí thể, thể kích hoạt, chỉ khí thì họ khí thế được được đây đã gió rót rót tế mắt biết trở bởi ở cảm mọi mộ lại bào dồi giới. vì vào vào cơ cơ cả dào trong mấy người chỉ có tinh hà là lần đầu tiên đến nguyên khí thế giới nhìn xung quanh cảm nhận được không khí khác lạ hắn nói đây là nguyên khí thế giới ha ha đúng vậy ta có thể cảm nhận được hương thơm mạnh mẽ của nguyên khí trong không khí tinh hà đây là thế giới của nguyên khí thiết mâu hào hứng nói vào lúc này bởi vì tinh hà đã thần phục ngô minh vì lẽ đó thiết mâu cũng xem đối phương là người mình tinh hà gật đầu sau đó lấy một thứ gì đó trong ba lô ra đó là một chiếc hộp kim loại to bằng lòng bàn tay trọng bằng hai ngón tay có nút bấm và một số đèn báo Tinh ngô minh từ lâu đã nhận ra hộp kim loại là một loại phục chế phẩm thẻ bài ở thế giới thực loại vật này chỉ có thể kích hoạt bằng cách chạm vào máu của mình nhưng trong nguyên khí thế giới thì không cần bởi vì nó là một phục chế phẩm nó cũng có chức năng giống như thẻ bài nó có thể được kích hoạt một cách tự nhiên liền thấy phục chế phẩm thẻ bài do tinh hà kích hoạt đã nhanh chóng lộ ra hình dáng đó là một khối bằng xương bằng thịt trên đó có nhiều thứ như nanh quái vật giống như một nhóm cơ lớn có răng nanh đây là cái gì thiết mâu sững sờ không nói tới hắn chính là nguyệt ảnh ngay cả kerry găng đạo sư cùng ngô minh cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy các ngươi chưa từng thấy cũng bình thường đây là sinh vật do ta nghiên cứu ra có thể nói nó chỉ tồn tại trên lý thuyết máy tính mô phỏng bởi vì không có nguyên khí thực nên không thể kích hoạt có điều bây giờ nhìn lại sẽ không có sai thực lực của ta cũng không mạnh vì lẽ đó vật này có thể tăng lên sức mạnh của ta nó là một loại sinh vật có nguyên khí đặc biệt nó sử dụng g e n của nhiều loại sinh vật có nguyên khí nó có thể thay đổi hình dạng và độ cứng theo ý muốn nó không có ý thức tự giác nhưng nó có hệ thống thần kinh trung ương để kiểm soát thần kinh tinh hà kiên nhẫn giải thích nhưng thiết mâu vẫn còn c h á n váng cuối cùng hỏi vậy đây là gì kỳ thực chính là một bộ y phục tinh hà liếc nhìn ngô minh sau đó đưa tay nắm lấy khối cơ ngay lập tức khối cơ giống như nhựa mềm cuốn lấy tinh hà bên trong sau đó tạo thành một mảnh như quần áo thiết mâu ở nơi đó hiếu kỳ hỏi hết đông tới tây ngô minh cảm nhận được lập tức biết như lời tinh hà nói Đây đến đột đạt đến đây đáng phân tay nguyên vậy này nguyên chuyện quả quần nếu Phải thực một vật trợ, Tinh thể thì vật thì thực ta ngột tăng một một tốt, tiếc ngô minh không còn cần chút nào nữa, với thể chất bất vật trợ sinh phụ hai Hà chia khí sinh hắn khí nhưng Minh không anh mà nói, anh không cần bất kỳ sinh vật phụ lực của có cấp mặc của cấp, cấp còn cần của cần là loại lên là nào mà nào. áo nói nói với nói, sẽ Ngô nữa, kỳ thiết mâu và tinh hà đang thảo luận ở đó ngô minh chạm vào tạp giới trên ngón tay anh ấy bây giờ anh đã trở lại thế giới của nguyên khí hắn ta đã có thể sử dụng tạp giới điều này khiến ngô minh cảm thấy như mình đang mơ ngay lập tức suy nghĩ của ngô minh chuyển động lập tức vài tấm thẻ xuất hiện trước mặt ngô minh ngay lập tức ngô minh kích hoạt những lá bài này và khoảnh khắc tiếp theo những lá bài được ngô minh triệu hồi chẳng hạn như cốt long k ỳ sĩ độc tố tinh linh chúc và hư vô hành giả lần lượt xuất hiện trước mặt anh nhìn thấy những s ủ n g vật triệu tập quen thuộc này ngô minh cảm khái một tiếng chỉ sau đó anh mới thực sự xác nhận mình đã trở lại chưa kể đến nỗi kinh hoàng của chút sau khi nhìn thấy a mổ hình người ngô minh và kerrigan g đạo sư thương lượng một chút và họ không biết mình đang ở đâu vào lúc này nhưng điều đó không quan trọng vì họ đã trở lại thế giới của nguyên khí ngô minh có thừa biện pháp anh lập tức lấy ra thẻ trận và bắt đầu bố trí truyền tống trận mỗi thành trấn trên lãnh thổ của tân hoa quốc đều có truyền tống trận mà ngô minh đã sắp đặt chỉ cần bố trí truyền tống trận ngô minh có thể nhanh chóng trở về đến ngô thành ngay lúc ngô minh đang bố trí truyền tống trận tân hoa quốc cách đó hàng nghìn dặm lúc này đang trong tình trạng căng thẳng vào lúc này đã một năm kể từ khi nhân vương ngô minh tân hoa quốc mất tích là trung tâm quyền lực của tân hoa quốc quy mô ngô thành cũng khác so với trước đây và phạm vi đã tăng gần gấp đôi so với trước đây nó đã trở thành một thành phố khổng lồ rất thịnh vượng trong nguyên khí thế giới mặc dù dân số không cao bằng sư thành nhưng địa vị của ngô thành ở tân hoa quốc không hề bị lung lay chút nào trong năm nay thế cục của toàn bộ nguyên khí thế giới đã tiếp tục thay đổi ban đầu ba thế lực tân hoa quốc hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đứng ngang hàng nhau trong số đó hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc là mạnh nhất cự nhân nhất tộc đã trấn áp kình địch của họ là hoàng kim nhất tộc nhưng gần đây hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đã được hợp nhất đồng thời họ thống nhất nhiều thế lực dị tộc nhân và bắt đầu bao vây tân hoa quốc nguyên nhân chính của việc này là họ đã biết về sự biến mất của nhân vương ngô minh và lên kế hoạch tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở này diệt trừ tân hoa quốc tuy nhiên tân hoa quốc không phải quả hồng mềm cho dù là không có nhân vương ngô minh vẫn có rất nhiều cao thủ n g u y ê n khí thế giới tất cả lấy thực lực v i tôn sức mạnh của một thế lực không dựa trên quy mô lãnh thổ mà nó chiếm giữ cũng có cấp của những cao thủ. Hoàng Kim nhất tộc và Hủy Diệp nhất tộc có các cao thủ nguyên khí cấp 7 hoặc 8, tân hoa Quốc cũng có cao cấp cấp có cao có thực lực không yếu hơn hai gia tộc còn không quân đoàn binh nhiêu, đẳng những Hoàng nhất nhất nguyên Tân Pôn, nguyên Loan nguyên đỉnh phong, nhiều nói không hơn giúp gia Kim khí khí khí phải thủ hạ thủ. Hủy thủ Hoa thủ thủ thuật thể hai Diệp Đại Đi lại. xem mà một yếu đỡ, bao Lão là và và bí sĩ sư sư nhưng nếu song phương liên thủ với nhau thì tân hoa quốc bên này có chút không địch lại vì vậy sau khi chính thức bắt đầu cuộc chiến tân hoa quốc đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại và mất đi rất nhiều lãnh thổ cuối cùng thì hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đã thực sự đánh đến chân thành trấn biên giới gần nhất với ngô thành đây cũng là lý do khiến ngô thành lúc này rất căng thẳng thành trấn biên giới chỉ cách ngô thành có năm mươi km nếu chọc thủng được thì sẽ đến lượt ngô thành vài chiến hạm nhân vương hào trên bầu trời nhanh chóng bay về phía chiến khu ngoài ra còn có hàng vạn quân phi hành lý hạ thích đình tích h y cùng tinh toa đang đứng trên chiến hạm nhân vương hào lớn nhất với chiều dài hơn ba trăm mét thần sắc nghiêm túc y y và lão côn đã đến tiền tuyến rồi nhưng lần này kẻ địch thế tới hung hăng chỉ mỗi quân đội đã có trăm vạn hơn nữa còn có nhiều cao thủ trên nguyên khí cấp sáu hơn ta bọn họ còn chia quân của họ thành hai nhóm và tấn công sư thành cùng lúc cũng may có đại sư đi lon và nhiều bí thuật sư giúp bảo vệ sư thành nếu không lần này chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn lúc này tích h y nói tuy hiện tại hai bên phòng tuyến đều có cao thủ t ỏ a trấn nhưng tình hình vẫn không khả quan bởi vì các nàng vừa được một tin tức cực kỳ chấn động cự nhân nhất tộc có bát tí cự nhân đã đột phá nguyên khí cấp tám và đạt tới nguyên khí cấp chín huyền thoại lúc biết tin tích khi thông minh đã biết tại sao hoàng kim nhất tộc lại thống nhất với cự nhân nhất tộc họ cũng lấy làm lạ về điều này theo những gì tin h toa nói thì cha của nàng là tinh hà tự cao tự đại tuyệt đối sẽ không cùng cự nhân nhất tộc liên hợp trừ khi bị ép buộc rõ ràng nguyên nhân thực sự là đây bác tý cự nhân đã được thăng cấp nguyên khí cấp chín đây là tồn tại đẳng cấp huyền thoại ngay cả tinh hà của hoàng kim nhất tộc ở trước mặt cao thủ nguyên khí cấp chín cũng phải cuối đầu liên minh hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc bề ngoài có vẻ là liên minh nhưng trên thực tế thì hoàng kim nhất tộc đã cuối đầu trước cự nhân nhất tộc sau khi hỏi thêm cuối cùng họ cũng biết bác tý cự nhân đã đại chiến với tinh hà trước đó và kết quả đương nhiên là bác tý cự nhân chiến thắng đánh giá hoàng kim nhất tộc và tinh hà đã hướng về cự nhân nhất tộc thần phục nếu chỉ là một cao thủ nguyên khí cấp bảy hoặc tám hẳn là lão bôn tọa trấn có thể ngăn cản nhưng ở nguyên khí cấp chín thì đã khác hiện tại tân hoa quốc đã là đến thời khắc cực kỳ nguy cơ mau nhìn phía trước thích đình nói chỉ vào một vài bóng dáng khổng lồ ở phía xa trên chiến hạm nhân vương hào những người khác lập tức nhìn tới có thể nhìn thấy phía xa xa có một ít người khổng lồ đang đứng trên mặt đất thân hình to lớn khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn đặc biệt là ở trong có một người khổng lồ thân cao đã vượt qua ngàn mét so với bát tí c ự nhân đứng cách đó không xa còn cao lớn hơn rất nhiều đây là thái thản c ự nhân lớn nhất trong cự nhân nhất tộc chỉ với hình thể kia liền đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã tin h toa lúc này mới nói nàng là phu nhân của ngô minh đương nhiên sẽ không dính líu tới hoàng kim nhất tộc lúc này tân hoa quốc đang ở thời khắc nguy hiểm nhất sau khi thu xếp xong đứa con mới vài tháng tuổi nàng liền tới tham chiến là một trận pháp sư vai trò của tinh toa trong một trận chiến quy mô lớn như vậy tự nhiên không cần hỏi giờ đây các trận pháp của hai tuyến phòng thủ đều do tay của trận pháp sư này bố trí lần này kẻ địch rõ ràng là dự định một lần tiêu diệt chúng ta liên lạc với răng hàm và nhị nha chưa lúc này lý hạ đang mặc áo giáp kim loại mang theo một trường cung to lớn gần bằng chiều cao của nàng ấy bên hông có một bao tên to lớn giờ khắc này lên tiếng hỏi đã liên lạc đội quân trùng nhân của răng hàm và nhị nha sẽ lập tức tới ngay sau khi tích khi nói xong nàng ấy nhìn thấy một đàn trùng nhân khổng lồ không gì sánh được từ một hướng khác nhìn dáng dấp đâu chỉ trăm vạn mới vừa nhắc tới chúng nó chúng nó liền đến rất tốt có răng hàm và nhị nha hỗ trợ chúng ta chí ít ở về mặt binh lực sẽ không thua hoàng kim nhất tộc và tự nhân nhất tộc bốn nữ vừa nhìn lập tức thở vào nhẹ nhõm tuy nhiên vào lúc này phía trước đột nhiên có tiếng động lớn va chạm cực lớn quét ra ngay cả chiến hạm nhân vương hào cách xa mấy km cũng bị ảnh hưởng không tốt đó là b á c tí cự nhân vào lúc này tại thành trấn tiền tuyến bức tường thành khổng lồ đã sụp đổ hơn một nửa thành trấn cũng đang hỗn loạn vừa rồi b á c tí cự nhân tự mình động thủ dùng tinh thạch kiếm khổng lồ chém xuống trực tiếp phá tan trận pháp phòng ngự nơi này đồng thời nháy mắt hạ gục lão côn và triệu hồi sinh vật đạt đến nguyên khí cấp bảy sau đó vết kiếm to lớn đem một tòa thành trấn biên phòng không lớn chia ra làm hai thể hiện ra thủ đoạn cao thủ nguyên khí cấp chín lão côn lúc này đang mặc một bộ đồ đen vẻ mặt nghiêm nghị thậm chí có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi đang rỉ ra trên trán cao thủ nguyên khí cấp chín quả nhiên cường đại lão côn lúc này mới thở dài lão biết mình không còn là đối thủ của bác t í c ự nhân này chỉ cần một đòn thì lão đã bị trọng thương Y Y ở bên đang cần một thanh đại kiếm sắc mặt ngưng trọng lực lượng của bác t í c ự nhân mạnh hơn nàng vô số lần mà địch nhân không chỉ là bác t í c ự nhân mà còn có thái thản c ự nhân có kích thước lớn nhất và hoàng kim nhất tộc đứng sau bọn họ tinh hà cao thủ nguyên khí cấp tám đội hình này đã là đỉnh cao của nguyên khí thế giới có thể quét ngang hết thảy thực lực của tân hoa quốc không hề yếu có cao cấp cấp cũng các chiến các tộc. hào, pháo thủ rất thuật trùng khí nhiều khí như hạm nhân vương hào, các đơn vị pháo binh, nguyên nguyên vương đơn quân quân bí thuật sư và đội đội sư vị và do lực lượng hùng hậu này nên trong năm qua không ai dám t r e o chọc kể cả bác tý cự nhân và tinh hà cũng không dám mà sau khi bác tý cự nhân không biết dùng thủ đoạn gì để tăng lên đến nguyên khí cấp chín sự cân bằng này đã bị phá vỡ nguyên khí cấp chín bác tý cự nhân này có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử thực lực vừa rồi đã hoàn toàn bộc lộ ở trong một kiếm mặc dù gia gia mình trong hủy diệt nhất tộc là cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt hắn giống như châu chấu đá xe không có cơ hội chiến thắng ngô minh sao ngươi vẫn chưa quay lại y y có chút ảm đạm tự lẩm bẩm một mình nàng không sợ chết nàng sẵn sàng hiến dân tất cả ngay cả tính mạng của mình để bảo vệ tân hoa quốc do ngô minh thành lập nhưng y y vẫn rất tiếc nàng biết đây có thể là trận chiến cuối cùng của mình nàng biết mình không thể chống lại đội quân do bác tý cự nhân chỉ huy nhưng nàng lại càng sợ mình sẽ không thể gặp ngô minh lần cuối cùng y Y, cháu đi mau nơi này giao cho ta lão pôn nói với y Y lúc này trong mắt hiện lên một tia từ ái hiển nhiên vị cao thủ nguyên khí cấp tám cũng biết tình huống không ổn nơi này khẳng định là không thủ được bị công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này nhân vương hào cùng một lượng lớn binh đoàn trùng chiến ở phía xa cũng lao tới Trên không trung có ít nhất không chiến hạm nhân hạm có vô ư ơ n này phóng ra hỏa lực khủng bố, bao trùng g hào, hỏa phạm bao lúc lực c ra bố, tấn vi n hơn nhất nửa nhắm vào bác tí cự nhân, hàng những đạn dàng nguyên g gầm giết hỏa chủ pháo chục khẩu chủ pháo rú. Phát hỏa những quả đạn đủ để dễ dàng giết chết nguyên khí km, một ít tí trọng thương nguyên khí cấp lực cự bác đủ vào quả rú. để dễ số lửa đạn lập tức nổ ra từ trên thân bát tí cự nhân khói bụi lập tức tràn ngập không trung mặt đất trung chuyển ngay cả quân lính trên mặt đất cũng bị pháo kích từ chiến hạm nhân vương hào vào lúc này chấn động màn tay đau đớn vang lên ong ong khoảnh khắc tiếp theo đội quân trùng chiến lao tới như thủy triều đi đầu là hai mươi trùng vương tất cả đều có hình thể khổng lồ giáp sát như đúc sắt thép dày nặng thực lực của những trùng vương này đã đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong thực lực phi phàm trong tất cả các trùng vương có một trùng vương hình người là đáng sợ nhất thực lực của nó đã đạt đến nguyên khí cấp bảy chính là răng hàm trước khi ngô minh rời đi anh đã giao phó răng hàm và nhị nha sẽ giúp bảo vệ tân hoa quốc vì vậy khi tân hoa quốc gặp nguy hiểm họ sẽ không ngần ngại cử một đội quân đến giúp đỡ hiệu quả chiến đấu của binh đoàn trùng chiến là rõ như ban ngày kết hợp với hỏa lực pháo binh của nhân vương hào làn sóng trùng chiến đã trực tiếp chống lại cuộc tấn công khủng bố của đối phương thậm chí còn phản công lại một số lượng lớn lực lượng liên minh của hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đã bị vô số trùng chiến tấn công cũng liên tục bại lui đùng Nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói trên thân thấy khói một b á cùng tí trong mắt tan, cự c nhân nháy đánh bị lúc đó gợi hồi ra một x u nhiều g k í c khủng bố, hàng h trùng bố, trăm c ế tiếp n lớn hơn 5 thước vừa tiếp cận bác tí cự nhân lùng xung kích xé nát tan. Cùng n lúc thước kích h tí một bác cự vừa i bị đã đó, xé cao thủ như tinh hà và thái thản cự nhân cũng cùng nhau tấn công chỉ trong chốc lát binh đoàn trùng tộc bị thương vong nặng nề chưa dừng lại ở đó thái thản cự nhân còn bất ngờ thọc hai cánh tay xuống và cắm nó xuống đất sau đó rít c à o một tiếng hướng lên trên vung một cái trên mặt đất mở ra một hố sâu khổng lồ đá vụn bùn đất cùng cây cối phía dưới hỗn tạp cùng nhau bị nhanh chóng ném ra ngoài nó lao thẳng về phía chiến hạm nhân vương hào lơ lửng trên không ở độ cao vài trăm mét không được nhanh mở ra l ồ n g phòng ngự lý hạ cùng những người khác lập tức kêu lên tinh toa di chuyển cực nhanh mở ra trận pháp phòng ngự của chiến hạm nhân vương hào nhưng khối lượng lớn sỏi đá mà thái thản tự nhân khổng lồ ném ra giống như một viên đạn đại bác trút xuống như mưa nó đập vào vỏ bọc phòng thủ của một số chiến hạm nhân vương hào nhất thời truyền đến chấn động khủng bố nói là đá vụn nhưng đường kính lớn nhất có lẽ từ hai mươi đến ba mươi mét và nặng một trăm tấn lần này đập tới mặc dù là có trận pháp phòng ngự thế nhưng sức mạnh áp bức của lực lượng đó vẫn khiến chiến hạm t r a o đảo trận pháp phòng thủ của nhân vương hào bị đập thành hai đoạn ngay lập tức tan rã và nổ tung trên không trung bác tý c ự nhân vung lên bốn cánh tay phân biệt đánh ra một quyền nguyên khí của cường giả cấp chín bộc phát trung chuyển không trung tạo thành một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường và lao thẳng về phía chiến h ạ m nhân vương hào ngay lập tức hơn hơn phân nửa chiến h ạ m nhân vương hào bị hủy diệt ngay cả trận pháp phòng thủ do tinh toa bố trí cũng không chống lại được công kích của cao thủ nguyên khí cấp chín lúc này đám người tinh toa vẻ mặt khó coi gã bác tý cự nhân đã phá hủy một nửa chiến h ạ m nhân vương hào của họ chỉ bằng một đòn có thể nói cả bác t í cự nhân đơn giản là bất khả chiến bại lúc này một kim quan g lóe lên và một bóng người xuất hiện trước chiến hạm nơi tinh toa và những người khác chính là tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc tinh hà hắn là cường giả nguyên khí cấp tám muốn tới cũng không ai có thể ngăn cản lão b ô n đã không có khả năng ngăn cản thái thản cự nhân khổng lồ cùng bác t í cự nhân làm sao còn có khả năng có thể bận tâm tới đây tinh toa trở về với ta tân hoa quốc đã kết thúc ngươi không cần phải chết với họ tinh hà không tấn công mà nói với tinh toa và tinh toa lắc đầu với thái độ kiên quyết tại sao ngươi lại làm vậy bây giờ bác tý cự nhân này mạnh đến mức ta phải tạm thời lựa chọn đầu hàng làm sao ngươi có thể chống lại hắn tinh toa quay lại với ta tinh hà lạnh lùng nói nói xong cũng muốn động thủ hắn ta nhất quyết muốn đưa tinh toa đi vì tinh hà không muốn bị bác tý cự nhân điều khiển lấy tôn nghiêm của hắn thì lại làm sao có thể chịu làm kẻ dưới vì vậy hắn ta đã lên kế hoạch để tinh toa quay trở lại và thiết lập một trận pháp siêu cấp phong ấn hoàn toàn hoàng kim nhất tộc sau đó đóng cửa nâng cao thực lực chỉ cần hắn cũng thăng cấp nguyên khí cấp chín vậy thì bác tý cự nhân cũng không có gì phải sợ tinh toa vẫn lắc đầu tinh hà sắc mặt trở nên nghiêm nghị hắn lập tức muốn động thủ hắn sẽ không vì bản thân mà quan tâm đến người khác lần này nếu không phải là vì hắn cần ách chủ bài trận pháp sư tinh toa hắn cũng sẽ không đến tìm nàng tinh hà là cao thủ bậc nào nguyên khí cấp tám mạnh nhất trong nguyên khí thế giới phòng ngự chiến hạm nhân vương hào sao có thể chống lại được mặc dù cùng lúc đó rất nhiều vũ khí phòng ngự tầm gần trên chiến hạm nhân vương hào bắt đầu điên cùng khai hỏa những viên đạn cỡ lớn hình thành như màn thép nhưng tinh hà đã sử dụng chút thủ đoạn đã chặn được hắn ta giơ tay lên một chút một đạo hoàng kim nổ ra một vệt sáng Trực tiếp chiến xuyên qua chiến hạm nhân vương hạm hào lúc ớ n nhất、kim、Long、thạch、tượng、quỷ、nằm trên vai Tinh thạch Hà Kim vai l quỷ này Cũng b ấ tinh ngờ xuất kích, Chặng đường tấn công n ờ xuất kích của đám ư Lý Hạ Thích đ ì Nếu n hà ư người không phải thực lực mọi người ở thời gian một năm n mọi một lực Ở y ngay tăng rất t lên nhanh là lập Sợ ứ cười sẽ bị Kim Long thạch t ợ n đánh giết. Ta sẽ đập nát chiến hạm nhân vương、hào、này xem ngươi còn có chỗ đứng không、lúc、này Tinh g giết quỷ đập hạm hào chỗ Hà Ta sẽ có Lúc c Xem ư lạnh một tiếng thúc giục thẻ hoàng kim của mình sau đó tạo thành một nắm đấm thật lớn và trực tiếp đập xuống trực tiếp đem chiến hạm nhân vương hào đánh thành hai đoạn những người trên chiến hạm tức khắc một mảnh kinh hô tình hình vô cùng hỗn loạn mặc dù mọi người đều có phi hành khí và thú cưỡi phi hành nhưng khó có thể ổn định được tình hình trong lúc hỗn loạn tinh toa vừa bay lên liền bị tinh hà một phát bắt được cánh tay mạnh mẽ kéo đi ra mặc dù tinh toa hét lên và muốn phản kháng nhưng sức lực của nàng kém quá xa so với tinh hà và nàng nhanh chóng bị kéo đi mặc dù đám người lý hạ thích đ ì n h cùng tích khi mở to đôi mắt ra nhưng họ không thể làm gì được lúc này lão côn ở dưới đã nôn ra máu và bay ra xa hàng trăm mét trên người quần áo rách nát đã bị trọng thương y y cũng vậy kiếm đã gãy một cánh tay tràn đầy máu tươi vô lực buông xuống nhưng ánh mắt của nàng vẫn kiên định như cũ nàng muốn liều chết chống cự về phần phòng tuyến bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ tuy không thua kém về quân lực nhưng đối phương lại có quá nhiều cao thủ t răng hàm bị trấn áp lúc này trùng giáp trên người cũng vỡ vụn nhưng nó vẫn chiến đấu đây là một hồi tử chiến nếu phòng tuyến bị công phá như vậy phía sau chính là ngô thành một khi ngô thành bị công phá thì tân hoa quốc sẽ kết thúc tất cả mọi người biết điểm này cho nên giờ phút này đã dốc hết toàn lực mà đúng lúc này hai cổ dao động nguyên khí bàn bạc đột nhiên xuất hiện ở ngô thành lúc này tất cả mọi người nhìn lại bởi vì bọn họ cảm giác được giao động nguyên khí rõ ràng là hai cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp chín hai nguyên khí cấp chín cái này quả thực quá điên cuồng khi nào nguyên khí thế giới lại có nhiều cao thủ nguyên khí cấp chín như vậy trong đó có giao động nguyên khí cường hãng vô cùng hơn nữa bọn họ còn rất quen thuộc đây đây là lúc này tinh hà c h ụ p lấy mắt tinh toa lập tức nghĩ ra điều gì đó vội vàng thúc giục thẻ nhanh chóng chạy thoát nhưng vừa mới thoát được một km liền bị một bóng người nhanh hơn chặn lại thân ảnh này thân mặt trường bào dáng người này là một người đẹp quyến rũ với đôi sừng trên trán lúc này một mặt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m tinh hà lần này là kerrigan đến với tốc độ gần như dịch chuyển sau khi nàng và ngô minh trở về nguyên khí thế giới ngô minh lập tức bố trí trận pháp truyền tống trận cùng lúc đó nàng dùng phù pháp đặc thù dung hợp linh khí cùng nguyên khí bằng cách này thực lực của tổn sư cũng đã được chuyển hóa theo đẳng cấp nguyên khí thì nàng đã đạt nguyên khí cấp chín và ngô minh cũng vậy trước khi rời nguyên khí thế giới ngô minh đã là đ ỉ n h cấp bảy rồi sau đó cũng có rất nhiều phiêu lưu hiện tại vừa trở lại nguyên khí thế giới liền có thể cảm giác được mình cũng đã trực tiếp vượt qua nguyên khí cấp tám tiến lên nguyên khí cấp chín sau khi trở về ngô thành thông qua truyền tống trận nhìn thấy bầu không khí căng thẳng dương cung bạc kiếm trong thành đồng thời cảm nhận được nguyên khí ở phương xa dao động lập tức biết không tốt vì lẽ đó cùng kerry găng đạo sư đồng thời thả ra uy thế nguyên khí cấp chín kerry găng đạo sư kế thừa phương thức dịch chuyển không gian của tổn sư cho nên tốc độ cực nhanh nàng là người đầu tiên lao tới chỉ trong nháy mắt hóa giải nguy hiểm cho tinh toa vào lúc này kerry găng đạo sư lấy áp lực nguyên khí cấp chín đối mặt tinh hà có thể nói là chiếm thượng phong tinh hà hoàng kim nhất tộc bị áp chế không dám nhúc nhích mặc dù là nguyên khí cấp tám nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng cao thủ nguyên khí cấp chín bằng không hắn đã không đầu hàng bát tí cự nhân những người rơi xuống từ chiến hạm nhân vương hào vừa bị phá hủy những tưởng họ đã chết vào giờ phút này nhưng không ngờ đột nhiên một con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên xuất hiện kéo dài hàng ngàn x u ấ tu t giải cứu tất cả mọi người sau đó một bóng người mặc kim giáp bay vụt qua lao về phía bát tí cự nhân ở đằng xa lúc này lão c u n g thổ huyết ngã xuống đất bị thương nặng y y đang đứng ở đầu bức tường thành bị vỡ một tay cầm một thanh kiếm gãy thành trấn phía sau nàng là đống đổ nát và phía trước nàng ấy là b á c t í cự nhân thực ra y y dự định dùng sức một người liều mạng chiến đấu với b á c t í cự nhân bởi vì nàng biết lúc này tân hoa quốc đã huy động toàn bộ sức chiến đấu trận chiến này nếu thua thì tân hoa quốc coi như xong cho nên nàng không thể lùi về kích thước cơ thể y y phải đối mặt với bác t í c ự nhân giống như một con kiến đối mặt với một con voi nhưng nàng không hề sợ hãi bác t í c ự nhân đang nghe truyện trên tv audio cv k i n h thường liếc nhìn y y dưới chân cũng lười nói định dùng một chân d ẫ m chết nàng nhưng lúc này mới hơi sửng sốt mà dừng lại khuôn mặt khổng lồ đã lộ ra vẻ chấn động bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng y y đột nhiên xuất hiện một người hiển nhiên người này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện người này mặc kim giáp khí tức trên người hắn ta rất lớn và đáng sợ hóa ra là cùng nguyên khí cấp chính với hắn y Y cũng sớm đã là đèn cạn dầu và hầu như không thể cầm cự được vào lúc này nhận thức của nàng ấy cũng yếu đi và nàng thậm chí còn không biết có ai đó đang đứng sau lưng mình lúc này nàng đang nắm chặt đoạn kiếm gãy thân hình l ã o đảo lắc lắc nhưng không ngã đột nhiên một cánh tay ôm lấy nàng khiến y Y ngạc nhiên nàng lập tức định thoát ra nhưng ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tai là ta giọng nói quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần hiển nhiên y y biết ai đang ôm mình nàng lập tức cảm thấy muốn ngã quỵ xuống dựa vào vòng tay của người đó bởi vì trận chiến ác liệt trước đó đã vắt kiệt hết sức lực của nàng lúc này tinh thần của y y buông lỏng lập tức hôn mê bất tỉnh nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên rõ ràng là nàng ấy vui mừng trước khi ngất đi vì kiệt sức lôi minh ngươi hộ tống nàng ra phía sau người ôm y y ra lệnh kim giáp trên người hắn ta rơi ra lập tức hóa thành kim quan g bao trùm lấy y y sau đó là kim giáp tự động bay nhanh về phía sau rõ ràng là ngô minh đã bất ngờ xuất hiện ở đây và giải cứu y y anh ấy chỉ chậm hơn kerrigan đạo sư một bước kerrigan đạo sư đã ngăn tinh hà lại và giải cứu tinh toa trong khi ngô minh đã thả vệ hồn thú trước để cứu những người rơi khỏi chiến hạm nhân vương hào và sau đó lao ra phía trước để giải cứu y y ngô minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm trong lòng thầm lòng nghĩ mình về đến đúng l về ú có điều mặc dù là nguyên khí cấp chín thì thế nào nguyên bản quỷ hạm vũ tương đương với cao thủ nguyên khí cấp chín còn không phải bị mình giết chết hay sao trong trận chiến thần ấn thiên khải tộc minh kỵ sĩ cũng là nguyên khí cấp chính và cũng chết trong tay của mình bọn họ không có kẻ nào yếu hơn bác t í c ự nhân cho nên ngô minh hoàn toàn không có để bác t í c ự nhân vào mắt lúc này ngô minh đối với bác t í c ự nhân nói vận may của ngươi đúng là không được bác t í c ự nhân giờ phút này cũng nhận ra ngô minh gã và ngô minh có thể nói là kẻ thù không đội trời chung hơn một năm trước rất nhiều cự nhân vương đều chết trong tay ngô minh nếu không phải ngô minh thì cự nhân nhất tộc đã thống trị nguyên khí thế giới rồi nguyên bản lần này đã thăng cấp nguyên khí cấp chín định tiêu diệt hoàn toàn tân hoa quốc do ngô minh thành lập sau đó bức bách ngô minh đã mất tích xuất hiện hiện tại đã được mục đích nhưng b á t tí cự nhân một điểm đều không cao hứng nổi bởi vì gã phát hiện ra khi đối mặt với ngô minh gã ta thực sự có cảm giác sợ hãi không thể nào cho dù ngô minh đã đạt nguyên khí cấp chín nhưng cùng ta giống nhau ta tại sao lại cảm thấy như vậy bác tý cự nhân tự nhiên không biết ngô minh đang nắm giữ thần ấn thực lực đã vượt xa quá khứ coi như gã ta là nguyên khí cấp chín h cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngô minh nhưng bác tý cự nhân không tin tà thật vất vả công đến đây làm sao có khả năng liền từ bỏ như thế ngay lập tức gã ta gầm lên do thanh trường kiếm khổng lồ trong tay lên mạnh mẽ chém xuống đồng thời sức mạnh nguyên khí cấp chín h cũng được kích hoạt hoàn toàn uy lực trên thanh trường kiếm khổng lồ được gia trì đến cực điểm một kiếm này cho dù là cao thủ nguyên k h í cấp tám đỉnh phong cũng không thể chống lại nếu đối mặt với núi non hùng vĩ đều có thể nhất kiếm vách toái n g ô minh cười lạnh một tiếng giơ cánh tay lên tam giới hỏa phù đột nhiên bắn ra lập tức hắc phim giống như lưỡi kiếm lửa trực tiếp chặt đứt cánh tay của bác tý cự nhân đang cầm kiếm không chỉ vậy hắc phim khủng bố tiếp tục thiêu đốt thân thể bác tý cự nhân càng thiêu càng mãnh liệt cánh tay bị gãy và thanh trường kiếm khổng lồ trực tiếp rơi xuống cách đó hàng trăm mét đập t h ủ nhìn g một lỗ trên mặt trên đất.、Bác、tí lỗ n Bác â nhân n gắng dập lửa trên cánh nhưng chính thần ấn làm sao có thể dễ dàng dập tắt. Trong nháy bốn cánh tay bác tí cử nhân toàn lan, thành khủng hơn cũng người. n gào gãy, giới là làm sao cho thét, tay hát tam kết thể tắt. mắt, tay tí hát đốt hát thể phim hỏa phù hợp cháy phim phim cố có bác cự cách có cực bố dập dễ dập lửa dọa rõ, thấy bị bộ bị cháy lan, bị hát phim đốt thành cho bụi, với km đó kỳ dọa người. Nhìn thấy cảnh này đại quân c ự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc kinh ngạc không nói nên lời nhuệ ký sa sút dù sao ngay cả cường giả nguyên khí cấp chính mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của ngô minh bọn họ tiếp tục tấn công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bác tý cự nhân chung quy có chút thủ đoạn cuối cùng hắc phim bị máu của bác tý cự nhân dập tắt nhưng ngay cả như vậy sức chiến đấu cũng giảm mạnh lúc này gã ta nửa quỳ trên mặt đất thở h ỗ n hển trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn ngô minh ngô minh ta chịu thua chỉ cần một chiêu bác tý cự nhân đã bị ngô minh dọa cho khiếp sợ hắc phim của tam giới hỏa phù có thể nói là chưa từng nghe qua và gã ta hiểu được ngô minh hiện tại nhìn qua là nguyên khí cấp chín nhưng thực lực hẳn là đã vượt qua giai đoạn này mạnh hơn nguyên khí cấp chín đó là cấp gì lẽ nào là nguyên khí cấp mười chỉ cần nghĩ đến đây bác tý tự nhân đã kinh hãi sự tự tin cùng ngông cùng tự đại của gã đã bị hắc phim thiêu đốt gã ta chỉ muốn rút lui càng sớm càng tốt ngươi cho rằng ngươi chịu thua là được sao ngô minh cười lạnh một tiếng anh nhìn thấy hơn phân nửa chiến hạm nhân vương hào bị phá hủy thành trấn bị phá hủy hoàn toàn anh cũng nhìn thấy tinh toa bị bắt nhìn thấy lão côn bị thương nặng thổ huyết thậm chí anh còn thấy y y chảy máu khắp người cầm trong tay đoạn kiếm gãy cũng muốn liều mạng t ự chiến nếu anh không kịp quay lại e rằng không ai trong số bọn họ sống sót bác tý c ự nhân chịu thua thì ngô minh cũng muốn giết chết hắn gã bác tý c ự nhân mặc lộ vẻ khiếp sợ còn muốn nói cái gì khác kết quả là ngô minh đồng thời bày ra tam giới hỏa phù bằng hai tay cùng lúc đó thần ấn hiện ra từ mi tâm của ngô minh đem sức mạnh khổng lồ gia trì trên tam giới hỏa phù nếu chỉ là ngô minh mặc dù có thể áp đảo bác tý cự nhân nhưng vẫn phải tốn chút sức mới có thể giết chết hoàn toàn nhưng với thần ấn ngô minh có thể dễ dàng giết chết bác tý cự nhân giống như dễ dàng giết chết thiên khải tộc minh kỵ sĩ vậy khi bác tý cự nhân nhìn thấy điều này gã ngay lập tức biết nói nhiều cũng vô ích gã ta đột ngô ộ một số thể cự nhân để kích hoạt một t tay thẻ hoạt, vật khổng lồ trồi lên từ vết nứt trong ngẩn lên dùng cánh còn mình nhân khổng lên đầu để quái lại lấy lồ và của cự kích h ra số k n gian. g Há to minh ệ g đủ để nuốt c n g chẳng ả một m tới ngọn núi cắn tới Ngô n i đồng định dùng bốn còn lại nắm vũ khí công kích Ngô Minh, hiện nhiên là dự định liều mạng một lần. Ngô Minh gã thời ta tay một khí kích h lại liều dự c là vũ muốn nhiều lời anh dùng hai tay bắn ra hai lá tam giới hỏa phù bùng cháy hắt v i ê m bốc cháy lập tức bắn nát con thú khổng lồ và binh khí trong tay b á c tí cự nhân đồng thời ngọn lửa cũng nuốt chững gã ầm ầm ầm trong âm thanh của ngọn lửa khổng lồ tiếng hét của bác t í cự nhân biến đổi từ mạnh thành yếu những tên cự nhân phía sau đều lộ vẻ kinh h ả i lui dần về phía sau ngay cả thái thản cự nhân cũng không dám tới gần dưới công kích của hai lá tam giới hỏa phù mặt đất bắt đầu sụp đổ khi ngọn lửa tan đi thì trước mặt xuất hiện một biển dung nham sức nóng không thể ngăn cản thân hình của bác t í cự nhân bị tàn phá đầu của gã ta đã bị đốt cháy thể xác đã rơi vào dung nham linh hồn đã bị đốt cháy và sự sống đã biến mất chẳng qua bởi vì thân thể của gã quá lớn cho nên không có hoàn toàn bị thiêu đốt hiện tại tam giới hỏa phù đã tiêu diệt linh hồn của bát tí tự nhân thân thể của gã chỉ còn là thể xác lúc này giống như là một bia mộ khổng lồ cảnh tượng này bị hàng triệu đại quân nhìn thấy lập tức không dám phát ra âm thanh lần đầu tiên tam giới hỏa phù xuất hiện ở nguyên khí thế giới đã thể hiện ra sức mạnh vô cùng đáng sợ khiến cho mọi người chấn động ngay cả tinh hà nơi xa bị kerry găng chắn lại cũng là vẻ mặt suy、si、ngốc đó là ngô minh làm thế nào mà hắn ta có thể lợi hại như vậy tinh hà cả người run rẩy kiêu ngạo cùng tự tôn của hắn dĩ vãn g thân là hoàng kim nhất tộc giờ khắc này không còn sót lại chút gì trước đây với thực lực của một cao thủ nguyên khí cấp tám và thân phận là tộc trưởng hoàng kim nhất tộc trên tâm tính là miệt thị ngô minh ngay cả sau khi ngô minh thành lập tân hoa quốc lúc đó hắn chỉ sợ lão b ô n không phải ngô minh nhưng giờ đây niềm kiêu hãnh của hắn đã bị tiêu tan bởi tam giới hỏa phù đáng sợ và nguyên khí cấp chính của ngô minh thậm chí ngay cả bác tý c ự nhân cũng bị ngô minh giết chết vậy còn ai là đối thủ của ngô minh trong nguyên khí thế giới trong lúc tinh hà đang sững sờ không để ý thì phía sau có một người đang từ từ tiến đến khi còn khoảng cách một trăm mét thì người đó bất ngờ lấy ra một chiếc hộp kim loại lạ và ấn nút trên đó trong một phòng thí nghiệm tiên tiến có đầy đủ các dụng cụ khác nhau một số nhà nghiên cứu đang sử dụng cánh tay rô bốt để lắp ráp một bản sao trong một thùng chứa đặc biệt chứa nhiều chất lỏng khác nhau lúc này hiển nhiên là thời khắc mấu chốt một nhà nghiên cứu đi tới một người đứng ở phía sau nói ông chủ hiện tại cần thu thập máu của ngài để phục chế phẩm này hoàn thành nếu có một ngày ngài có thể tiến vào nguyên khí thế giới chiều không gian thứ hai ngài có thể sử dụng thứ này để nắm bắt tất cả sức mạnh của phục chế phẩm của ngài trong nguyên khí thế giới chiều không gian thứ hai được toàn lực mà làm nhất định phải thành công người vừa lên tiếng chính là tinh hà trong công ty tinh hà giờ khắc này hắn từ trên nón tay nhỏ ra một chút huyết dịch giao cho nhân viên nghiên cứu sau khi phục chế phẩm hoàn thành tinh hà giữ nó bên người mặc dù biết khả năng sử dụng nó rất mong manh nhưng hắn vẫn luôn mang theo bên mình và cuối cùng hắn ta đã đợi đến lúc sử dụng phục chế phẩm này nghe tin ngô minh sẽ trở lại nguyên khí thế giới hắn lập tức bày tỏ mong muốn đi theo hiện tại ngô minh đã nắm giữ thần ấn hắn đã không còn có thể so sánh với hắn ta nữa tinh hà cũng biết nhưng dù vậy hắn ta cũng muốn đạt được lực lượng thuộc về mình chỉ cần hắn ta theo ngô minh trở lại nguyên khí thế giới thì sẽ có khả năng gặp phải bản sao của hắn ta và tinh hà biết bản sao của hắn ta là một cao thủ hàng đầu trong nguyên khí thế giới hắn có đạo cụ đặc biệt chỉ cần kích hoạt nó khi gặp bản sao của mình thì hắn có thể nắm lấy toàn bộ sức mạnh của đối phương đây là lý do tại sao tinh hà kiên quyết đi tới nguyên khí thế giới theo sau ngô minh ra khỏi trận pháp truyền tống trận tổn g sư cùng ngô minh lập tức bay đi tinh hà cũng vội vàng dùng phi hành phù triện bay theo nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều đến nơi thì nhìn thấy ngô minh lấy sức của một người oanh giết một người khổng lồ và khoảnh khắc tiếp theo tinh hà nhìn thấy một người bị tổn sư chặn lại người kia trên người kim quan dập dần thực lực cường hãn dung mạo giống hệt mình lập tức liền biết mình vận khí tốt lần đầu tiên tới đã gặp được bản sao của mình vì vậy tinh hà lẻn đến gần một trăm mét rồi lấy chiếc hộp kim loại mang theo bên mình ra để kích hoạt nó nháy mắt một đạo kim quan bao phủ lấy hắn t r ù n g sáng từ đầu kia của chiếc hộp lao tới với tốc độ cực nhanh vững vàng khống chế tinh hà đang lơ đãng bị kerry găng chặn lại và bị chấn động bởi tam giới hỏa phù của ngô minh vào lúc này tinh hà của hoàng kim nhất tộc đã tỉnh lại và nhận ra mình đang bị tấn công hắn vừa muốn phản kích lại phát hiện những tia sáng trói buộc mình vô cùng cứng rắn thậm chí còn nhanh chóng hút sạch lực lượng của hắn trong nháy mắt đã bị hút đi một nửa lực lượng làm sao có thể tinh hà sợ đến tái n h ợ t hắn trước nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy phải biết mặc dù nhìn thấy ngô minh trở thành cao thủ nguyên khí cấp chín một chiêu diệt sát bát tý cự nhân hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy hắn là tộc trưởng của hoàng kim nhất tộc một cường giả nguyên khí cấp tám bị người khác cưỡng ép hút đi chuyện này căn bản nói không thông ngay cả đối với một siêu cấp cường giả như tinh hà khi hắn ta gặp phải điều gì đó mà hắn không hiểu gì cả cũng sẽ sợ hãi và bối rối giờ phút này vô luận hắn làm gì đều không thể ngăn cản lực lượng trôi đi đường đường tộc trưởng hoàng kim nhất tộc cao thủ cấp tám từng kinh sợ cả nguyên khí thế giới giờ phút này lại bất lực trước loại công kích này trên thực tế hắn nếu có thể hoàng thủ liền kỳ quái thiết bị này chuyên môn vì hắn mà thiết kế đây là một loại biến đổi sức mạnh nằm ngoài quy tắc của nguyên khí thế giới vì vậy tinh hà hoàng kim nhất tộc có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được chín mươi phần trăm sức mạnh của hắn ta đã biến mất và tinh hà hoàng kim nhất tộc liên tục hét lên nhưng hắn ta hoàn toàn không thể ngăn cản lúc này hắn mới sững sờ nhìn thấy ở phía xa có một người giống hệt mình đang đứng đó hiển nhiên hút đi lực lượng của mình chính là đối phương sao có thể tinh hà nhìn thấy người giống mình trên mặt đối phương lộ ra nụ cười k i n h thường sau một khắc toàn bộ lực lượng đều bị hút ra sau đó ngất đi từ trên không trung rơi xuống mặt khác tinh hà kia lúc này đang tỏa ra kim quan g trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ lực lượng thật là lợi hại a loại này lực lượng so với trước ít nhất mạnh gấp mười lần không thậm chí gấp trăm lần tinh hà mừng rỡ hắn thành công nỗ lực trước đó đều có kết quả lập tức sử dụng tân lực lượng để hiểu được sức mạnh của ngô minh hắn ta phải so sánh xem ai mạnh hơn nhưng hắn rất nhanh liền kinh hãi phát hiện cho dù có được toàn bộ lực lượng của tinh hà hoàng kim nhất tộc hắn cũng kém xa ngô minh trước kia khoảng cách này rất khó tìm được nhưng hiện tại với thực lực của hắn càng ngày càng đề cao sẽ càng hiểu rõ t r ê n lệch của mình ngay lập tức trái tim có chút bồn chồn vì giành được lực lượng cũng bình tĩnh lại một m à n nhạc đệm này hiển nhiên rất nhiều người đều thấy được nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra tộc trưởng quyền lực của hoàng kim nhất tộc tinh hà lại bị một người giống hệt mình bắt giữ sau đó từ trên trời rơi xuống như một người bình thường cuối cùng vẫn là tinh toa không đành lòng ném xuống một tấm thẻ để bảo vệ tinh hà bằng không lần này hắn sẽ trực tiếp bị ngã chết rất nhiều người cho rằng tinh hà kia đoạt được lực lượng sẽ làm ra chuyện gì không ngờ đối phương rất nhanh trở nên yên lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng ngô minh ngay lập tức mọi người biết đây cũng là người của ngô minh ai có thể ngờ rằng khi ngô minh trở về hắn ta sẽ đánh bại hai cao thủ của hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc một người chết và một người bị thương nhìn thấy cảnh này liên quân bao vây tân hoa quốc không còn tinh thần chiến đấu lập tức bỏ chạy ngay cả bác tý cự nhân cũng bị đánh chết t i nếu là ngô minh trước kia anh có lẽ phải đề phòng tinh hà nhưng bây giờ ngô minh không không bận tâm đến những điều này anh ấy và tinh hà xem như là đối thủ cũ tinh hà có một chỗ tốt chính là thức thời chỉ nhận thực lực bây giờ anh chắc chắn không phải là thứ mà tinh hà có thể rung chuyển cho dù có được lực lượng hoàng kim nhất tộc ngô minh một cái v h ẩ y tay cũng có thể dễ dàng giết chết không nhìn thấy ngay cả nguyên khí cấp chính bác t í cự nhân đều chết ở trong tay ngô minh hay sao đây là sự tự tin do lực lượng tuyệt đối mang lại ngô minh mặc kệ những kẻ đào binh đó bởi vì ngô minh đã lên kế hoạch thống nhất nguyên khí thế giới và loại bỏ tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn khi anh ấy quay lại lần này nhìn tàn thể của bác t í cự nhân ngô minh lắc đầu sau đó xoay người rời đi ngô thành đang sôi sục sư thành đang sôi sục và toàn bộ tân hoa quốc đang sôi sục bởi vì ngô minh người đã vắng mặt một năm không chỉ trở lại mà còn giết chết bác tý cự nhân đã xâm chiếm tân hoa quốc với sức mạnh đáng sợ phải biết bác tý cự nhân đã ở đẳng cấp nguyên khí cấp chín một tồn tại gần như vô địch giờ phút này các căn cứ dưới quyền quản lý của tân hoa quốc đều tràn ngập niềm vui lễ hội trong đại sảnh của ngô thành tất cả đồng đội và thuộc hạ cũ của ngô minh đều tập trung lại với nhau lúc này ngô minh đang ôm một đứa trẻ mới vài tháng tuổi nụ cười không ngừng trên môi đứa bé này là con của tinh toa và con ruột của anh tinh toa đã có nó khi anh rời đi không ngờ lần này anh đã rời đi được một năm nhìn đứa bé cười khúc khích trong lòng ngô minh cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn anh nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc độc nhãn lão ngũ đoạn vân phi lưu bân lôi tiên sinh lỗ đại sư hiển nhiên đều rất tốt lúc này ngô minh trong lòng thầm nói ta trở đã lại. mặc dù vết thương của lão pôn và y y nghiêm trọng nhưng cũng không lo lắng miễn là họ yên tĩnh nghỉ ngơi là tốt rồi liên tiếp mấy ngày ngô minh đều choáng váng lý hạ thích đ ì n h cùng tích khi bất kể ngày đêm bám lấy ngô minh họ thực sự đã xa nhau quá lâu dường như họ muốn quay lại khoảng thời gian năm đó đến với nhau ngô minh cũng cảm thấy mắc nợ các nàng các nàng đã không nhận được tin tức trong thời gian anh vắng mặt điều này cũng khiến các nàng lo lắng sợ hãi lại qua mấy ngày ngô minh mới có thời gian đi làm một số việc chuyện đầu tiên tự nhiên chính là phục sinh tích h y đương nhiên là tích h y đến từ thế giới khác tàn hồn của nàng vẫn nuôi dưỡng ở trong ý thức hải ngô minh tình huống như thế coi như là tái tạo một thân thể cho nàng đều vô dụng cách duy nhất để tìm thấy tích h y trên thế giới này và để linh hồn của nàng ấy hợp nhất là hồi sinh nàng theo một nghĩa nào đó vì lẽ đó ngô minh đơn độc tìm đến tích h y trên ban g công ngoài trời của lâu đài nàng g những nghiệm g ô Minh nói về những trải nghiệm bên n về o cũng, cũng, cũng đã nghe ngô minh kể về trải nghiệm trước đây của mình nhưng không đề cập đến phần này vì vậy nàng đã rất cảm động khi nghe nó nàng ta mỉm cười ngô ca anh đã từng nói ở thế giới chiều không gian thứ nhất có chúng ta khác nhau mặc dù là hai cá thể khác nhau nhưng tích h y là tích h y nếu là em em cũng sẽ làm điều tương tự vào thời điểm đó nhưng thật đáng tiếc khi cô ấy đã chết ở thế giới đó nỗi buồn của tích h y là có thật đặc biệt đây là một cá thể khác của nàng do chính cô ấy làm nó càng khiến nàng đồng cảm hơn n g ô minh nhìn tích h y gãi đầu và nói thật ra anh đã lưu giữ tia tàn g hồn còn sót lại của cô ấy nhưng linh hồn còn sót lại này không thể tự phục hồi nếu em muốn em có thể dung hợp linh hồn còn sót lại này với mình hai người có thể trở thành một ngô minh đương nhiên cần phải hỏi tích h y loại chuyện này hắn ta chỉ có thể làm điều đó nếu nàng ta đồng ý nhưng ngô minh tin rằng tích h y tốt bụng nhất định sẽ đồng ý quả nhiên sau khi nghe ngô minh nói xong tích h y không chút do dự gật đầu em ở thế giới kia quá đáng thương ngô ca anh nói sau khi tàn hồn của cô ta dung hợp với em có nghĩa là em đã trở thành cô ta nói cách khác cô ấy được coi như sống lại nhưng cô ấy có chung một cơ thể với em phải không lần này tích khi đã hiểu ra lại gật đầu ngô minh lập tức bố trí trận pháp cách ly xung quanh sau đó tách một đạo tàn hồn của tích khi ra trong nháy mắt bắn vào tráng tích khi nếu là trước đây ngô minh không có biện pháp dung hợp hai linh hồn lại với nhau nhưng hiện tại ngô minh đối với khống chế linh thể có thể ung dung giống như ngô minh trước đó phân tích hai linh hồn của tích khi ở hai thế giới có thể dễ dàng dung hợp lại với nhau thấy tích h y nhắm mắt lại một lúc lâu sau nước mắt nàng mới lăn dài nàng lại mở mắt ra nhìn ngô minh như thể nàng đã trải qua cả cuộc đời với một loại ngưỡng mộ và yêu thương hoài niệm ngô minh cũng nhìn nàng c h ầ m c h ầ m bốn mắt nhìn nhau ngô minh biết rằng mình đã thành công linh hồn của tích h y từ hai thế giới đã hòa làm một có thể nói tích h y không chỉ là vợ anh trong nguyên khí thế giới mà còn là người ở thế giới chiều không gian thứ nhất tích h y người đã chết vì mình ông tích h y vào lòng ngô mặc i rãi nói lời coi đi hồi minh cuối tiếp n lưng nàng, không nói lời nào. Chuyện này coi như đi đến ngô hoàn thành một tâm nguyện của mình, cuối cùng cũng có thể nghĩ đến chuyện h chậm thể theo. của có một tâm m đã vỗ kết, dù hắn ta đã trở lại thế giới của nguyên khí nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc địa hạm trong thông đạo vòng xoáy bẫy màu đuổi theo mình nhất định là phiền phức và ẩn tàng nguy hiểm hơn nữa là phiền toái cực lớn phải biết địa hạm này là thần ấn chi chủ đời trước hơn nữa hắn còn có thể lấy được thần ấn ngàn năm trước cho nên sức mạnh của Chỉ học được cũng của có chẳng mạnh hắn tự nhiên là không thể nghi những anh nhị thiên Minh kinh khủng của địa hạm,、có、thể nói huyền hạm hạm. trong so nên ngờ. ngày Ngô nói sư mấy qua, địa địa tự từ tổ biết với là là là gì gì、so、độ ngoài ra ngô minh cũng biết thêm một tin tức quan trọng từ nhị tổ thiên sư địa hạm và thiên hạm dường như là kẻ thù việc thiên hạm ngã xuống dường như có liên quan đến địa hạm nhưng thiên hạm chưa bao giờ nhắc đến với hắn ta nhị tổ thiên sư biết đến cũng không nhiều nhưng chỉ thông tin này đương ủ để ngô minh đoán được điều gì đó. địa điều địa điều định điều địa đ ngô minh thiên hạm ngã xuống thiên nếu hiện này? Nhất định là cái gai trong cổ họng, sợ có một ngày thiên hạm trở về báo thù. Có lẽ vì điều này nên gì Giả giả gì gai hạm hạm hạm hạm hạm một hạm hạm mới ra mặt. hại, cái thì chưa chết, phát thù. do báo sợ cổ có Có về vì xảy sử sử sẽ trở là là lẽ bị ra ra ra nhiên đây chỉ là ngô minh suy đoán vô luận như thế nào thì hắn ta còn lâu mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi huyền hạm còn chưa có bị diệt trừ lại có một địa hạm xuất hiện Đối đã đoán, địa đó địa đã đến Minh phải Minh phải thiên hại, tại hải giới, giới. mặt hạm hạm hãm chìm hạm thủ trước. trước thật toàn thật tàu trong thế thế cao cấp bậc hoạch lúc cũng con của chắc chắn nửa sao hoàn do do loạn Hơn phỏng không như khí khí vậy này, Ngô lên Ngô dụng, nếu lớn vùng nguyên nguyên là vô lý lưu kế kỳ vì sự có lẽ hắn không tự mình tiến vào nguyên khí thế giới này nhưng đối phương tìm được nơi này chỉ là vấn đề thời gian ngô minh không biết rằng cùng lúc đó trong một nguyên khí thế giới khác song song với nguyên khí thế giới của hắn ta phân thân của địa hạm đã bằng cách nào đó xuất hiện ở đây phân thân được làm hoàn toàn bằng kim loại cực kỳ hoành tráng sau khi xuất hiện trong nguyên khí thế giới bình hành hắn lập tức bay về hướng mà hắn đã đánh chìm thiên hạm lấy tốc độ của phân thân địa hạm chỉ trong nháy mắt đã có thể vươn xa ngàn dặm thời điểm tiếp theo hắn đã xuất hiện phía trên vùng loạn lưu hải nhìn về phía dưới trầm thuyền c ố t xác tàu thiên hạm khổng lồ vẫn ở đó không có bất kỳ vấn đề gì địa hạm sửng sốt không thể tin được hạ xuống trầm thuyền cốc hắn phải đi vào con tàu chìm của thiên hạm xem xét mới có thể yên tâm về phần dị tộc nhân ở trầm thuyền cốc địa hạm căn bản không để ý tới những người này ở trong mắt địa hạm những dị tộc nhân này thậm chí còn không tính là con kiến đáng tiếc hắn đã bỏ qua những dị tộc nhân kia nhưng những dị tộc nhân kia lại không bỏ qua địa hạm nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống như vậy vừa nhìn chính là người ngoại lai và những dị tộc nhân đang chiếm đóng trầm thuyền cốc ngay lập tức bao vây chặng đường của phân thân địa hạm chỉ là bọn họ còn chưa kịp hỏi đã bị địa hạm vung tay giết chết đông đông đông ngay lập tức tiếng chuông báo động của trầm thuyền cốc vang lên rất nhiều cao thủ chạy đến bọn họ không có ý định động thủ nhưng địa hạm mặc kệ bất luận kẻ nào ngăn cản đều trực tiếp giết nhất thời không ai có thể ngăn cản sau khi giết chết mấy trăm dị tộc nhân trên mặt đất hiện ra một con đường máu những d ị tộc nhân khác đã bị g i ứ t sạch bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng bọn họ tuy đã đạt tới nguyên khí cấp bốn thậm chí có một số cường giả có nguyên khí cấp năm đều không chịu được một chiêu trước mặt người kim loại này thủ đoạn đáng sợ như vậy e rằng cho dù là cao thủ cấp sáu cũng không địch nổi vì vậy không ai dám ngăn cản thậm chí không ai dám đi theo chỉ nhìn phân thân địa hạm đi hướng tàu đắm ngu xuẩn tàu đắm được lực lượng cực lớn bảo vệ chỉ có ngày nào đó mới có thể mở ra người này đi cũng vô dụng có người không dám ngăn cản ngược lại sau lưng cười lạnh một tiếng cố gắng để lấy lại chút tự tin nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến tất cả bọn họ kinh hoàng đã xảy ra từ xa đã nhìn thấy bóng người kia từng bước đi tới sau đó giơ tay ấn nhẹ một cái màng sáng không thể phá vỡ xung quanh con tàu đắm cực lớn trong nháy mắt vỡ tan sau đó đi vào trong con tàu đắm tất cả ngư nhân nhất tộc trong trầm thuyền cốc đều sững sờ không nói nên lời sau đó trong lòng d â n lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời lập tức bỏ chạy loại m à n sáng đó cho dù là cao thủ nguyên khí cấp sáu đỉnh phong cũng không phá nổi nhưng người kim loại kia lại có thể dễ dàng dùng một tay phá vỡ đây là loại sức mạnh gì cho dù là nguyên khí cấp bảy thậm chí là nguyên khí cấp tám cũng không có khả năng làm được chuyện này chứ một lúc lâu sau phân thân địa hạm từ bên trong con tàu đắm đi ra lộ ra vẻ khó hiểu phong ấn không có buông lỏng ngoại trừ mấy tên ngu xuẩn phong ấn sinh vật cấp thấp dưới tàu đắm thì di hài thiên hạm không có bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ là huyền hạm gia hỏa này đang lừa dối ta sao có vẻ như ta cần phải tự mình đi hỏi hắn còn về phần di hài và sinh vật cấp thấp dưới lòng đất cốt hơn là tiêu diệt chúng cùng nhau để sau này không còn phiền phức nữa nói tới chỗ này phân thân địa hạm trực tiếp đánh vào không khí và khoảnh khắc tiếp theo không khí trước mặt hắn ta phát ra âm thanh dữ dội như một trận long trời lỡ đất hài cốt thiên hạm to lớn vỡ vụn vô số mảnh vỡ bay tứ tung không chỉ có như vậy còn có dưới hài cốt thiên hạm đất đá n ứ t ra một bóng đen khổng lồ có tám cánh tay bị phong ấn ở phía dưới g à o thét thân thể của hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn sau đó hoàn toàn biến mất bất kể ở đâu toàn bộ trầm thuyền cốc bắt đầu rung chuyển sau đó bắt đầu vỡ vụn và cuối cùng chìm xuống biển và đây chỉ là sức mạnh của một cú đấm từ phân thân địa hạm sau đó phân thân địa hạm vươn ra và xé toạc một lỗ hổng trong không gian và biến mất trong đó ngô minh không biết chuyện gì đã xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai song song với nguyên khí thế giới lúc này hắn ta đã ra lệnh thống nhất nguyên khí thế giới để chống lại thế giới bên ngoài trước tiên phải bảo vệ bên trong nguyên khí thế giới là căn cứ của ngô minh vì vậy những nguy hiểm tiềm ẩn ở đây phải được loại bỏ hoàn toàn ngô minh đã lo lắng địa hạm sẽ tìm thấy nơi này nhưng sau khi chờ đợi trong một lúc không có địa hạm nào đến ngô minh cũng hơi thở v à o nhẹ nhõm nhưng hắn ta vẫn không buông lỏng cảnh giác với sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư hắn ta đã quen thuộc với thần ấn tăng lên thực lực bản thân chỉ có như vậy mới có thủ đoạn chống lại khi huyền hạm và địa hạm xâm lấn nhị tổ thiên sư nói với ngô minh rằng thần ấn là vũ khí tốt nhất nhưng cần có thời gian để làm quen với nó nhưng bản thân ngô minh cũng phải tăng lên thực lực nếu ý thức thể của ngô minh có thể biến thành một chân linh thể thì hắn ta có thể hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích thân thể thực lực của bản thân cũng sẽ tăng lên mấy lần đúng rồi ngươi không phải có vệ linh thú sao chỉ cần nó có thể hấp thu đủ chân linh thể ngươi liền có thể lợi dụng thần ấn hoàn toàn cải tạo chính mình ngươi phải biết nếu như có thể hóa thân thành chân linh thể chỗ tốt quá lớn quá nhiều chỉ là ý niệm có thể tùy ý thay đổi hình dạng thân thể thậm chí có thể đem ý niệm biến thành thực chất công k í c h địch nhân nhị tổ thiên sư đang cho ngô minh một ý tưởng nghe vậy ngô minh lắc đầu dựa theo nhị tổ thiên sư nói thì anh cần thôn vệ đại lượng chân linh thể nhưng lấy đâu ra lúc trước giết chết quỷ hạm vũ ngô minh cũng để vệ hồn thú nuốt chửng thân hạm của đối thủ và theo lời nhị tổ thiên sư nói nếu như thật sự muốn gây nên biến chất số lượng chân linh thể thực sự cần thiết nhất định phải vượt qua q u ỷ hạm vũ hơn nữa trên đời chỉ có hai chủng tộc là cự linh tộc một là q u ỷ hạm tộc nhưng số lượng hiếm có khó tìm hai là cự linh tộc nhân gia đã giảng hòa vô duyên vô cớ đi đại tàn sát cũng không tốt nghĩ đi nghĩ lại ngô minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện lập tức đứng lên đúng vậy ta thật biết một nơi có rất nhiều chân linh thể nói xong ngô minh lập tức xông vào truyền tống trận ngô thành trực tiếp truyền tống đến trầm thuyền cốc trong vùng loạn lưu hải chỉ chốc lát sau ngô minh đã đến trầm thuyền cốc thông qua truyền tống trận đây cũng là lãnh thổ của tân hoa quốc bây giờ ngay khi ngô minh xuất hiện những vệ binh canh g i ữ truyền tống trận lập tức thẳng người và hành lễ ai không biết lãnh đạo tối cao của tân hoa quốc và bây giờ tân hoa quốc đã bắt đầu thống nhất nguyên khí thế giới ngay cả loạn lưu hải rộng lớn cũng đều nhất nhất đưa về tân hoa quốc quảng h ạ t thậm chí không cần động vỏ nhân vương ngô minh một chiêu giết chết bát tí cự nhân nguyên khí cấp chín tin tức này chính là vũ khí tốt nhất người mạnh nhất của cự nhân nhất tộc cũng có thể bị giết những thế lực khác ai dám chống lại vì vậy với tư cách là thành viên của tân hoa quốc ngay cả những vệ binh này cũng có cảm giác vinh dự nhìn thấy thống soái tối cao ngô minh họ tự nhiên tràn đầy năng lượng lại nói ngô minh vội vàng chạy đến trầm thuyền cốc là bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến nơi nào có lượng lớn chân linh thể tự nhiên chính là hài cốt thiên hạm tuy lúc trước bác tý cự nhân phá ấn mà ra đem thiên hạm va bốn lẻ tám lạc nhưng ngô minh biết làm sao bác tý cự nhân có thể thực sự phá hủy hài cốt của thiên hạm mặc dù thiên hạm vào thời điểm đó gần như đã chết bây giờ tàn g hồn thiên hạm đã thuộc về thân thể của mình cũng không biết khi nào thì tỉnh lại có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa mà lần này địa hạm phần lớn là bởi vì nguyên nhân thiên hạm mà đối phó mình trong trường hợp này ngô minh đã mượn tàn thể của thiên hạm để nâng cao thực lực cho mình tin rằng thiên hạm nếu biết sẽ không có bất kỳ phản đối nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha